Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio.is.com. canh, chương 461. Hy vọng cuối cùng. Hai, từ lúc hoàn toàn giải khai khúc mắt Lăng Thiên sớm đã không đem chuyện của kiếp trước để ở trong lòng. Lúc này thấy một bộ dáng Lê Tuyết Lý không buông tha người, không khỏi cố ý nói ra đà kích nàng. Miễn cho này nha đầu cao hứng nổi lên hỏi han liên tục Nếu vậy chính mình sẽ phải ứng phó vất vả Không bằng là trước ngăn chặn miệng nàng lại Không thể không nói Lê Tuyết tất nhiên cực kỳ hiểu rõ lăng thiên Nhưng lăng thiên với tính cách nhược điểm của Lê Tuyết Lại cũng là rõ như lòng bàn tay Lúc này bỏ thuốc đúng bệnh quả nhiên hiệu quả rõ ràng Hừ, Lê Tuyết hừ một tiếng sau đó cúi đầu cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên đầy mặt không cao hứng trầm mặt đi xuống nói chung là yên tĩnh trong long lăng thiên thở dài một tiếng hèn hả thì hèn hả đi dù sao cũng là yên tĩnh phần thanh tính này quả nhiên là không dễ có a cũng sống vậy ngọc gia tất nhiên không thoải mái một phương lăng thiên coi như là trải qua kiếp nạn nhưng đà kích lớn nhất Lại còn thuộc về người của Thủy gia, Đà kích cực lớn Khiến Thủy gia đại công tử Thủy Thiên Huyến Lâm vào điên cuồng. Thủy Thiên Huyến thực sự cảm thụ được Cảm giác một lần từ thiên đường trực tiếp Rơi xuống địa ngục Thương cảm cho Thủy đại công tử một khắc trước Còn say mê với mộng đẹp sắp Khống chế đại bộ phận quan phương thế lực Bắc ngủi Một khắc sau Lại gặp phải đà kích tàn khốc khó có thể tưởng tượng Căn bản không cách nào thừa nhận Một cách đà kích này Thậm chí so với lúc trước suốt lính 40 vạn đại quân bị Lăng Thiên đánh cho hoa rơi nước chảy còn phải mạnh mẽ. Thảm thiết hơn. Bởi vì đám người vừa chết này đều là người của Thủy Gia. Triệt để đem thế lực Thủy Gia sở hữu ở triều đình Bắc Ngụy nhổ tận gốc, một chút cũng không để lại. Hành động diệt tuyệt của Ngọc Gia. Vốn có nguyên tắc giết nhầm hơn bỏ sót. Đem cả quan trường Bắc Ngụy ở Minh Ngọc Thành hoàn toàn xử lý một lần. Bên trong tất nhiên có một bộ phận là vô tội Nhưng nhân vật vô tội chiếm được tỷ lệ còn chưa đến 3 thành Còn lại cơ bản đều là người của Thủy gia Vô luận là gián điệp vốn vẫn ẩm nút Lại hoặc là quan viên mới thượng vị Chân chân chính chính không một ai may mắn thoát khỏi Thủy gia hơn 10 năm qua ship vào nội tuyến ở Bắc Ngụy. Bởi vì này một chuyến động này Toàn bộ bị chém ship Tổn thất đã không cách nào dùng con số cụ thể để hình dung Thủy gia kinh doanh hơn 10 năm Thủy trung cẩn thận Không tiếc tài lực vật lực của gia tộc, Đến giúp đỡ nhân em gián điệp ẩm tại Bắc Ngụy chậm rãi lấy đi quyền lực đỉnh phong Vốn là dựa theo Bắc Ngụy hoàng thất Đã ở trong triều đình chiếm cứ nửa Giang Sơn Có quyền phát ngôn tương đối Sau lại nương theo nhân lực của đệ nhất lâu ở bốn phía xếp chóc quan viên bắc ngụy Đem một tầng quan viên chém giết Mà Thủy gia đồng dạng lại trả giá cực lớn Đà thông từng bước Mới đem quan viên tầng thấp thuộc về Thủy gia từng bước thượng vị Đi lên tới mấy cái chức vụ quan trọng Cơ hội khống chế quan chức trọng yếu của cả Minh Ngọc Thành sở hữu Lấy dự tính của Thủy Đại Công Tử Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Bất quá mất thời gian 2-3 năm. Tin tưởng Minh Ngọc Thành liền có thể thông qua những người này rơi vào trong lòng bàn tay của Thủy Gia. Thậm chí, không cần dùng nhiều thời gian như vậy, liền có thể tạo vô số phiền toái cho bình sinh đại địch Ngọc Gia. Đáng tiếc. Lại hết lần này tới lần khác ở lúc này. Ngọc Gia lại có thể dĩ nhiên học theo để nhất lâu. Tạo ra một trận đại thanh tẩy máu tanh. Lúc này đây. Đã có thể một lần chân chính đem tai mắt cùng nhân thủ các cấp của Thủy gia tại Bắc ngụy Thoáng cái dọn sạch Thủy ra mấy chục năm, vài thế hệ nỗ lực đều theo gió bay đi Cho dù vẫn có không ít cá lọt lưới lưu lại Nhưng bộ phận người này lại mất đi thủ lãnh Tục ngữ nói rắn không đầu không bò được Chim không đầu không bay Một nhóm người còn lại mất đi người lãnh đạo Hoàn toàn trở nên giống như một đám ruồi không đầu vậy Không phát huy được tác dụng hữu hiệu gì nữa. Ngay cả lưu tính mạng lại. Cũng sẽ không làm nổi lên cái sóng gió lớn gì. Nếu như Thủy Gia còn muốn làm lại. Chỉ là dựa vào cơ sở bạc nhược này. Chỉ sợ không có 7-8 năm thời gian cũng tuyệt sẽ không khôi phục được như cũ. Càng đừng nói Bắc Ngụy hoàng thất đã xong đời. Địa giới Bắc Ngụy này căn bản là Ngọc Gia Tung Hoành. Có thể nói, hành động ở Bắc Ngụy của Thủy Gia. Hoàn toàn có thể tuyên cáo kết thúc thảm hại. Thủy thiên huyến đại công tử trải qua một kiếp này, lập tức biến thành người cô đơn. Hơn nữa, còn lâm vào trong nguy cơ tùy thời sẽ bị ngọc ra lùng bắt. Tình cảnh rất nguy hiểm, có thể nói sinh từ cách một gang tay. Khi hắn lại dựa theo ước định lúc trước liên lạc với đế nhất lâu. Lại phát hiện giống như đá chìm vào biển rộng. Hoàn toàn không có nửa điểm tin tức. Nhân mã của đệ nhất lâu phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua, biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi đâu nữa. Hết thảy việc phát sinh lúc trước tại trong cảm giác của Thủy Đại Công Tử tựa như là một giấc mộng. Xuân mộng vô ngân. Chỉ là cái mộng này đối với Thủy Thiên Huyến mà nói thật sự là quá mức tàn khốc một chút. Thủy Thiên Huyến ngây người ngồi ở bên trong phòng. Trong đầu hồi tưởng lại một loạt sự tình của mình từ sau khi đi tới thiên tinh đại lục Đột nhiên có một loại cảm giác Tựa hồ hành động vốn có của mình Trong đêm đen đã có một bàn tay lớn yên lặng thao túng Đem chính mình ý khí phong phát mà đến Lại từng bước từng bước đi vào hướng gần như cảnh khốn khổ cùng đường này Thiếu trù Ngọc ra trải qua chuyện ám sát lúc trước Đã hoàn toàn bị chọc giận Hiện tại đã bắt đầu đối với các phương thế lực ở Minh Ngọc Thành hạ sát thủ. Bên người thiếp thân thị vệ của Thủy Thiên Huyến cuối người nói. Lùng bắt toàn thành như thế, tin rằng không mất thời gian bao lâu liền sẽ lục soát tới nơi này. Hơn nữa chúng ta trải qua một chuyện này tổn thất thảm trọng. Cho dù trên tin tức truyền lại cũng là có thiếu sót linh mẫn. Thời gian còn lại của chúng ta chỉ sợ không nhiều lắm. Cho nên, vì phòng vạn nhất nên, chạy. Thủy thiên huyến lạnh lùng khẽ cười, cô đơn nói. Cho dù thực sự có thể đi ra khỏi Minh Ngọc Thành, ta có thể đi tới nơi nào chứ? Thủy thất ạ. Nhân thủ tử thiên phong đại lục đi theo ta đến thiên tinh. Hiện tại cơ hồ tử thương gần hết. Lúc này chỉ còn lại vài người các ngươi. Mà thủy ra ta mấy chục năm khổ cực kinh doanh. Âm thầm thao túng nhân thủ tại triều đình Bắc Nguỵ. Trong một đêm hôm qua chết đi cơ hồ không còn một mống. tổn thất nặng nề như thế đều là bởi vì quyết định của ta mà lên cho dù ta có thể may mắn thoát được một tính mạng thì ta cũng mặt mũi nào đi gặp chúng nhân trong gia tộc như thế nào đối mặt với sự kỳ vọng của phụ thân cùng các vị trưởng lão trong tộc vào ta chứ núi xanh còn đó không sợ không có củi đốt thủy thất cúi thấp đầu buồn bã nói bất luận như thế nào chỉ cần thiếu chủ bảo trọng an toàn của chính mình thì tất nhiên sẽ có hy vọng đông sơn tái khởi nếu là liền xem nhẹ sống chết thì không còn có cơ hội lật mình đông sơn tái khởi ha ha ha đông sơn tái khởi thủy thiên huyến cất tiếng cười to trong tiếng cười là một sự phẫn nộ một sự tuyệt vọng ngươi cũng nói như vậy xem ra ngươi cũng hiểu rõ a sau chuyện này thân phận đệ nhất thiếu chủ người kế vị thủy gia này của ta đó là tất nhiên không giữ được Bọn Thủy Thiên Hồ, Thủy Thiên Giang, Thủy Thiên Hải Như Hổ sinh mồi nhiều năm như vậy Có chuyện này há có thể dễ dàng buông tha cho ta hạ, <cười> chỉ cần ta trở lại thiên phong Chờ đợi ta tất nhiên là trừng phạt khắc nghiệt nhất của gia tộc Một chuyện này, cho dù là phụ thân cũng không cứu được ta Ta còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi sao Thủy thất nhìn Thủy Đại Công Tử giống như đang điên điên sồ sồ, im lặng không nói, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nhưng sự thật chính là như thế. Thủy Thiên Huyến nếu như có thể giữ được một mạng, Đã là chuyện cực kỳ đại cát. Còn nói chuyện gì tiền đồ? Cái quyền thừa kế gia chủ gì nữa? Chỉ là Thủy thất chẳng qua chỉ là một hạ nhân của Thủy gia có thể nói cái gì đây? Chạy là phải chạy. Nhưng ở trước khi ta đi cùng muốn xuất ra một ngụm áp khí này Thủy Thiên Huyến đứng lên trong đôi mắt bắn xa vẻ gần như điên cuồng Là ai làm ta lâm vào cảnh như thế này Chẳng lẽ ta lại có thể như vậy mà đi không thôi sao Xuất một ngụm áp khí Thiếu chủ ngươi sẽ đối phó Ngọc gia Thủy thất nhĩ hồi lâu rốt cuộc cẩn thận hỏi Không sai Ngọc gia Ngọc mãn lâu lão thất phu này lợi dụng tâm lý muốn nhanh tham lợi của ta mượn thế đem tinh nhụi của thủy ra ta một lưới bắt hết thù này hận này không đổi trời chung không báo thù này thề không làm người thủy thiên huyễn cắn răng nghiến lợi trong đôi mắt tơ máu chẳng chịt thanh âm khàn khàn mang theo cực độ điên cuồng cùng nhục nhã cả người run nhẹ nhẹ đã đến bên bờ hỏng mất nhưng là lấy thực lực trước mắt của chúng ta thật sự Thủy thất mặt ồ mày trao. Lấy lực lượng bây giờ của Thủy Thiên Huấn Chỉ sợ cũng chỉ cấp cho ngọc mãn lâu một chút chút tiểu phiền toái cũng là không có lực rồi. Chớ nói chi đến trả thù cái gì. Đúng, thực lực của chúng ta là không đủ. Chính là chúng ta còn có minh hữu, còn có lăng thần cô nương. Ta có thể dùng bất cứ cái giá nào. Hướng lăng thần cô nương cùng mùi mỗi cầu viện. Bất luận như thế nào. Ta cũng muốn làm cho Ngọc Gia nhớ ký Thủy Thiên Huyến ta. Nói đến tên lăng thần này làm cho hắn hồn mơ mộng. Ánh mắt Thủy Thiên Huyến rốt cuộc xuất hiện một tia tỉnh táo. Một tia ngu tình. Nhưng. Chợt lại bị cuồng nổ càng sâu. Thống khổ khắc sâu cùng tuyệt vương. O. Oh. Quy. Quy. Nơ. Gơm. A. Mơ. chôn giấu đi xuống. Thủy thiên huyến thân là thiếu chủ của Thủy gia, Luôn luôn để mắt cao hơn đỉnh núi Coi trời bằng vung Từ nhỏ càng nhìn quen loại tuyệt thế mỹ nữ như muội muội Thủy thiên nhô của mình Bất cứ là loại hương phấn phàm tục nào làm sao có thể hắn đặt vào trong mắt Thẳng đến khi gặp phải lăng thần Mới là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tim đập nhanh Có ước mơ đối với nữ sắc Đối với tương lai của chính mình Nhưng cũng thêm vài phần hy vọng Tuy nhiên lăng thần đối với hắn không chút nào để ý Nhưng ngược lại trong lòng hắn càng thêm nổi lên cố chấp Đây có lẽ gọi là thứ không có được mới là thứ tốt nhất Kiểu như tình gian sở mới là tình đẹp nhất Ngay khi hắn ý khí phong phát Tại trong lòng thậm chí âm thầm nghĩ đến tương lai tốt đẹp Lại xảy ra một chuyện này Tổn thất trầm trọng như thế Làm cho Thủy Thiên Huyến biết mộng khua đồ đao của mình với Ngọc Sa Đã là tuyên cáo tan vỡ hoàn toàn Đợi về đến gia tộc, Chỉ sợ ngay cả tự do cũng sẽ là vi vọng xa vời Làm sao nói chuyện gì tài tử dai nhân tay nắm chặt tay Dưới ánh trăng trước hoa tự tình Sau khi ý thức được điểm này Niềm tin trong lòng Thủy Thiên Huyến ầm ầm sụp đổ Hai tay thu lại ôm đầu của mình Lên tiếng rên gì Chầm rãi quỳ gối trên mặt đất Cái loại cảm giác tuyệt vọng Sở hữu giấc mộng trong một đêm tan biên toàn bộ này Hoàn toàn đả kích vị thiếu niên thiên tài này của thủy ra Các nàng sẽ giúp ta muội muội sẽ giúp ta Lăng cô nương cũng sẽ giúp ta Một khi lăng cô nương đã có thể trả giá lớn như vậy Thuê để nhất lâu đến đối phó ngọc ra Đến phối hợp với hành động của ta Làm sao có thể không giúp ta Lăng cô nương đối với ta Gục trên mặt đất Thủy Thiên Huyến thì thảo tự nói Càng về sau càng không biết chính mình đang nói cái gì Lệ Nam Nhi từ trước đến giờ không rơi bao giờ chậm rãi từ trong hốc mắt mạnh mẽ đi ra Đó có lẽ sẽ là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Thủy Thiên Huyến Chương 462 Đoạn tổ phân đào Thủy Thiên Huyến nào có biết đâu rằng Hắn thật sự là nghi oan cho Ngọc Mãn Lâu Cũng thật sự là trách lầm Ngọc Gia Từ đầu chí cuối, Ngọc Gia cũng bất quá chỉ là bị động ứng phó đối thủ Gia Chiêu mà thôi Tất cả những việc hắn từng trải qua Trên thực tế Tất cả đều là hắn tình nguyện vì người trong lòng Vì lăng thần cô nương ở trong lòng hắn như thần tiên kia Một tay bày ra mà thành Nếu là hắn biết tất cả điều này Sợ rằng sẽ lập tức đánh mất dũng khí để sống sót Hơn nữa, này còn chỉ là hành động bước đầu tiên của kế hoạch mà lăng thần để trong lòng mà thôi Thủy thất thở dài một tiếng yên lặng lui đi ra ngoài Thân là thị vệ bên người Thủy Thiên Huyến Hắn há có thể không biết tâm tư của Thủy Thiên Huyến đối với vị lăng thần cô nương ở biệt viện lăng phủ kia chứ Nhưng bất luận như thế nào, bây giờ lại đều đã hoàn toàn không có hy vọng liền ngay cả chuyện Thủy Thiên Huyến theo như lời của lăng thần mượn binh báo thù Thủy thất cho rằng. Đừng nói là hy vọng nửa phần. Căn bản là tuyệt không có nửa điểm hy vọng. Hai nhà chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Bây giờ thiếu chủ đã đã không còn nửa phần giá trị lợi dụng. vị lăng thần cô nương kia. Tại đây lúc này. Nàng không bỏ đá xuống giếng đã không tồi rồi. Sao có thể sẽ giúp ngươi. những lời này thủy thất tự nhiên là giấu ở trong lòng là trăm triệu lần không dám nói ra nhưng trên thực tế tại trong lòng của hắn lại chính là nghĩ như vậy nghĩ đến ánh mắt chán rét tới cực điểm của vị lăng thần cô nương kia đối đãi với thiếu chủ nhà mình dường như thấy cóc vậy trong lòng thủy thất thở dài một hơi xin giúp đỡ đừng nói cửa ngay cả song sắt cũng không có a hắn thực sự không rõ Tất cả hộ vệ của Thủy Gia bao gồm cả mình ở bên trong đó. Đều đối với chuyện này thấy rõ rành rành. Cực kỳ rõ ràng. Vì sao thiếu chủ luôn vô cùng thông minh chủ gặp phải chuyện này lại có thể phi thường si mê như thế? Chẳng lẽ hắn không nhìn ra được chuyện này căn bản là không có khả năng sao? Ngươi tỉnh rồi. Lăng thiên thản nhiên nói. Lăng kiếm bên kia đã điều tức xong chậm rãi mở mắt ra. Dạ. Lăng kiếm giấy xua muốn ngồi dậy Đa tạ công tử cứu giúp Nằm được rồi, muốn chết sao? Một bên, Lê Tuyết Lê Tiểu Thư không chút khách khí trách cứ nói Thương thế nặng như vậy, ngươi giấy xua làm gì? Lăng kiếm lần này liên lụy công tử mơ vào nguy hiểm, vốn là đáng chết Lăng kiếm nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lê Tuyết ngữ khí không mang theo chút sắc thái nào Hắn tuy rằng cũng không biết nữ tử tuổi còn trẻ này là ai Vì sao gặp phải bên người của công tử Nhưng tư tưởng quan niệm của lăng kiếm từ thủ nhỏ đã ăn sâu tới dễ Không cho phép mình khi chủ tử của mình còn đứng Mà mình lại nằm Cho dù là bị thương Chỉ cần còn có một chút sức lực có thể chống đỡ thân thể của mình Hắn sẽ ngồi dậy Không nhìn lê tuyết ngăn cản Lăng kiếm suốt cuộc vẫn là giấy rua ngồi dậy Hắn mất máu quá nhiều Thân thể cực độ suy yếu Hai cánh tay chống thân thể của mình Vẫn còn hơi run rẩy. Vẻ mặt hổ thẹn nói Lăng kiếm lần này chính là phụ kỳ vọng của công tử Thậm chí liên lụy công tử tự mình trải qua nguy hiểm Trong lòng thật sự là cực kỳ bất an Xin công tử trách phạt thật nặng Lăng thiên nhàn nhạt nhìn hắn một chút Một tay nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má của mình trầm giọng nói Việc này coi như thôi, sau này cũng không cho nhắc lại Lần này ta đến Minh Ngọc Thành Nguyên nhân lớn nhất cũng là muốn điều tra bố trí của Ngọc gia một chút Cùng con bài chưa lật ẩn sâu của Ngọc gia Chỉ là không nghĩ tới Ta chân trước vừa tới ngươi cũng đã làm ra này cách việc này Tuy rằng là có chút không biết lượng sức Có điều là Cũng cho chúng ta thấy rõ thực lực chân chính ở đây Coi như là rất có thu hoạch Sẽ không bị phạt Có điều là có một việc Vẫn là phải trách ngươi một chút Đa tạ công tử Không biết là chuyện gì Xin công tử chỉ rõ Lăng kiếm cảm ơn nói Thần tình lại hiện lên một cổ thấp thỏm mơ hồ Không biết bây giờ bọn thập cửu làm sao rồi Ta vốn ra lệnh cho bọn hắn Nếu là canh tư không có tin tức của ta Sẽ lập tức rút khỏi Minh Ngọc Thành Bọn họ cũng không có việc gì Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu Tiến lên hai bước Đỡ lấy vai của Lăng Kiếm Đem hắn ổn định Một ổ nội lực ôn hòa truyền vào trong cơ thể của Lăng Kiếm Dạo qua một vòng Không khỏi thỏa mãn cười cười Nội thương của Lăng Kiếm đã không còn đáng ngại Ta đã phát án hiệu cho bọn hắn rồi Muốn bọn họ ẩn náu chính mình thật tốt Phòng chừng đến buổi tối Mấy tên đó sẽ mò đến nơi đây Vậy là tốt rồi, may mà công tử đúng lúc đến bằng không còn thật không biết mấy tên kia sẽ làm ầm ý thế nào. Nghe được tin tức này, thần kinh căng thẳng của Lăng Kiếm cuối cùng mới có chút tư giãn xuống tới. Lăng Thiên dùng công lực thâm hậu trợ giúp. Thân thể, tinh thần đều được phấn chấn lên. A Kiếm, ngươi biết ta thật sự muốn trách ngươi là cái việc gì hay không? Lăng Thiên um tổn nói. Công tử là trách lăng kiếm không biết tự lượng sức mình Dình ở chỗ tuyệt hiểm long đàm hổ huyệt này của ngọc ra sao Lăng kiếm nói Không Ý đồ của ngươi làm sao ta lại không rõ chứ Hành động lần này của ngươi chỉ là mong muốn vì sau này lót đường Tìm cách biết người biết ta Cái này cũng không phải cái gì sai lầm Nhưng mà Ngươi nghĩ tới chưa Nếu như bởi vì hành động của ngươi ngày hôm nay Dẫn đến tương lai Bên người của ta không có kiếm của ta Cho dù làm cho ta có được toàn bộ thiên hạ Thì đã làm sao Ta mong muốn có thể cùng tất cả huyên đệ của ta cùng nhau chia sẻ thiên hạ ngươi Lăng thần Lăng trì Phong vân lôi điện Thập cửu Song thập À Tất cả huyên đệ chia sẻ tất cả Mà không phải tương lai làm một người cô đơn cao cao tại thượng Ngươi có nghe rõ ràng không? Ánh mắt lăng thiên lộ vẻ ôn hòa. Lăng kiếm mắt ớ lệ, nức nở nói. Thâm ý của tông tử, lăng kiếm nhớ kỹ. Chỉ ghi nhớ còn chưa đủ. Ta muốn ngươi nhận lời ta. Từ nay về sau. Cho dù đối mặt với tuyệt cảnh thế nào. Cũng không được xem thường buông tha. Cho dù có thể sử dụng mạng của ngươi đổi lấy ngọc mãn lâu. Hoặc là mạng của bất luận kẻ nào. cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Đáp ông ta đi." Lăng Thiên lạnh lùng nói, "Rõ." Lăng kiếm cũng để cao âm thanh lên, thân thể cũng chấn động. Lăng Thiên đem Lăng kiếm chậm rãi thả nằm xuống. Lăng kiếm theo lực lượng của Lăng Thiên chậm rãi nằm xuống. Mấy chỗ vết thương trên người ở lần động tác vừa rồi của hắn hạ, lại chảy ra một chút máu tươi. Nhìn kìa, vết thương lại vỡ toang sao? kích động làm cái gì thực sự là không biết sống chết bảo ngươi không nên cử động thì không nên cử động lộn xộn cái gì công phu lần trước đều uổng phí rồi một cổ thanh âm cực độ đè nén tức giận táo bảo vang lên lê tuyết tiểu thư ngoại trừ ăn phải thiệt thòi dưới tay lăng thiên chưa từng ăn phải cái thiệt thòi gì cho dù là thiên hạ để nhất nhân tống quân thiên lý còn bị nàng đùa giỡn một hồi Lúc này thấy lăng kiếm lại có thể không để ý tới mình. Trong lòng không khỏi có một ít tiểu nhân phấn nộ đứng lên. Mày liễu dựng thẳng lên trái rất có uy thế. Vị cô nương này là. Lăng kiếm nheo lại con mắt. Ánh mắt như mũi nhọn giống nhau lộ ra. Nghiêm mị không chịu được. Tuy rằng là lúc trọng thương. Tuy rằng hắn nhận biết được một thân võ công của nữ nhân trước mặt này chỉ sợ ở trên mình. Nhưng cả đời của lăng kiếm. Trong thiên hạ có thể làm cho hắn cúi đầu nghe lời cũng chỉ có lăng thiên một người mà thôi. Về phần những người khác, ngoại trừ người nhà của lăng thiên hắn sẽ cần phải bảo trì tôn kính ra. Cho dù là vua của một nước, hoặc là gia chủ của thế gia môn Việt, hắn cũng là tuyệt không đặt ở trong mắt. Lúc này thấy trong lời nói của nữ tử không quen biết này lại có thể không chút khách khí lộ ra ý xảy dỗ Trong lòng không khỏi cực kỳ không kiên nhẫn được. Chỉ là nữ tử này vẫn là cùng lăng thiên cùng một chỗ. Lăng kiếm nhất thời không rõ ràng lắm thân phận. Không dám lỗ mãng. Nhưng trong ngữ khí cũng thoáng lạnh xuống tới. Cái gì vì cô nương này, vì cô nương kia? Lê Tuyết hừ một tiếng, mắt trừng to, con ngươi cấp tốt đảo lộn. Ngươi hẳn là gọi thiếu phu nhân, hoặc là... Lê Tuyết vừa nhìn sắc mặt này của lăng kiếm, nhất thời trong lòng đem lăng thiên ra chửi. Còn nói không phải là dùng như kinh vô mệnh Xem thần khí của vị này chỉ biết Phỏng trừng trong cả đời hắn Chỉ biết nghe lệnh của một mình lăng thiên Những người khác căn bản là sẽ không đặt ở trong mắt của hắn Này cùng kinh vô mệnh chỉ thuần phục thượng quan kim hồng Chỉ đối với một mình hắn nghe lệnh căn bản là không có gì khác nhau đi Có điều là Lê Tuyết cũng cực kỳ thông minh Biết nếu muốn áp chế lăng kiếm Trừ phi mình mượn thanh quy của Lăng Thiên. Bằng không cho dù võ công của mình đủ để chế phục Lăng Kiếm cũng là tuyệt không có khả năng. Bởi vậy miệng vừa mở ra liền tự nhận thành thiếu phu nhân. Lê Tuyết tự tin một lời này tuyệt đối là phi thường có hiệu quả. Lại không biết nàng nói ra lời này. Lăng Thiên ở phía sau hầu như một cái té ngã quỷ xuống đất. Ngươi là thiếu phu nhân của công tử. Cử động kế tiếp của lăng kiếm càng ra xa ngoài dự đoán của Lê Tuyết Sau khi nàng xuất ra chiêu này Lăng kiếm lại có thể vẫn là thần sắc bất động Chỉ là ánh mắt chợt lóe Ánh mắt nhìn về phía Lê Tuyết lại có thể lạnh thêm vài phần Mơ hồ còn mang theo sát khí lạnh lẽo nhẹ nhẹ Một cổ địch ý phát ra từ nội tâm ý Lại có thể dám tự xưng là thiếu phu nhân Trong lòng lăng kiếm căm giận không thôi Thần nha đầu của chúng ta vì công tử đã yên lặng nỗ lực 10 năm. Hầu như đã không có tồn tại sinh mệnh của mình. Toàn tâm toàn ý chỉ vì công tử mà sống. liền ngay cả tiểu công chúa Ngọc Băng Nhan của đệ nhất đại gia tộc đương Đại Ngọc Gia cũng không thể lay động địa vị của thần nha đầu. Cũng chỉ có thần nha đầu mới đủ tư cách thành thiếu phu nhân được chúng ta thừa nhận. Ngươi một nữ nhân vừa chui từ đâu ra này lại có thể xưng thiếu phu nhân. Vậy đem thần nha đầu để ở chỗ nào? Thật là không biết sống chết. Không thể không nói. Sự yêu quý của Lăng Kiếm đối với Lăng Thần đã tới mức quá sâu. Ở trong lòng hắn duy nhất có thể để hai người. Một người là chủ tử Lăng Thiên. Người còn lại đó là người hắn luôn luôn coi như là thân muội muội Lăng Thần. Lúc này, thấy Lê Tuyết lại có thể uy hiếp tới địa vị của Lăng Thần. Đâu còn có thể có cái vẻ mặt gì tốt cho nàng nữa. Lê Tuyết buồn bực không thôi tiểu tử này làm sao vậy. Ba chữ thiếu phu nhân này giống như đối với hắn có kích thích không nhỏ a Cái này rõ ràng là khắc chế lòng trung thành của hắn mà không có con đường thứ hai. Chẳng lẽ con mắt của Lê Tuyết chầm rãi chuyển hướng lăng thiên. Không tự giác mở to hai mắt nhìn. Một bàn tay nhỏ bé trắng nón nhanh chóng bưng kín môi đỏ mọng của mình. Cũng đem một câu nói sắp nói ra nuốt trở lại. Chẳng lẽ các ngươi là đồng chí. P.D. Vừa thấy được vẻ mặt của Lê Tuyết. Lăng Thiên Trong nháy mắt liền đã biết nha đầu kia đang suy nghĩ cái gì. Không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận vỗ đầu của nàng một chút. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đó. Làm sao trong đầu nơi. G. U V Quy. Quy. O y Toàn nghĩ bậy bạ không đâu gì đó hả. Hơn nữa. Ai cho ngươi mạo nhận là lão bà của ta? Cách này thì ngươi rước lấy phiền phức rồi. Chưa từng có một nữ nhân nào dám ở trước mặt lăng kiếm tự xưng là thiếu phu nhân của lăng thiên ta. Lá gan của ngươi thật đúng là lớn. Ta nói cho ngươi. Lăng kiếm chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Lâu chủ đệ nhất lâu trong truyền thuyết. Người mà hắn nhận thức đúng muốn xếp chết. Còn chưa từng bị thất thủ. Chẳng lẽ các ngươi là... Đoạn tủ cách kia. Phân đào, ngươi bây giờ ra cách điệu này. Lê Tuyết Kinh ngạc trợn tròn con mắt. Hiển nhiên, nàng hoàn toàn không có đem vị thiên hạ để nhất sát thủ để ở trong lòng. Nàng quan tâm chính là. Chương 463. Mầm họ từ phía đông ngươi mới là đoạn tay áo chia một vượt đào. Lăng thiên quát lớn một tiếng, giờ khóc giờ cười nói. Lăng kiếm thuộc nhỏ cha mẹ mất sớm. luôn luôn xem Lăng Thần cùng cảnh ngộ như thân muội muội của mình. Lăng Thần đó chính là chính là Hồng Nhan chi vị của ta. Nói đến Lăng Thần, trong mắt Lăng Thiên không khỏi hiện ra một trận ấm áp cùng một sự tưởng nhớ nồng đậm. Nha đầu kia, đã lâu không gặp nàng a, không biết nàng bây giờ có khỏe không? Có nghĩ tới ta mà khóc hay không? Thật muốn lập tức trở lại a. Áo Lê Tuyết thở ra một hơi thật dài cặp mắt nhất thời con thành hình lưới liềm. Thì ra là thế. Hóa ra là ta nghĩ sai lệch cũng may ngươi không phải. đây đây nhớ tới suy nghĩ miên man vừa rồi của mình. Lê Tuyết càng nghĩ càng là buồn cười. Không nhìn được ôm bụng cười ha ha. Càng cười càng cảm thấy buồn cười. Lại có thể không ngăn lại được. Ha ha ha ha ha. Buồn cười chết ta mất. Lăng kiếm kinh ngạc nhìn hai người Lại hoàn toàn không rõ lê tuyết cười cái gì Đầu đầy sương mù hỗn loạn nhức đầu Chẳng lẽ là ánh mắt của mình quá mức sắc bén Lại có thể làm nàng sợ đến choáng váng Hắn cũng không biết Thực lực của nữ tử này chính là tương đối đáng gờm Người khác không nói Hắn lăng kiếm Lâu chủ của đệ nhất lâu Thiên hạ đệ nhất sát thủ cũng không có được người ta đặt ở trong mắt lăng thiên không nhìn được cũng tức sận nở nụ cười lắc đầu không thể tránh được nói đó là một nha đầu điên lăng kiếm bừng tỉnh đại ngộ không nhìn được cũng là cười nói thì ra là thế đáng tiếc thực sự là đáng tiếc hình dáng được như vậy đáng tiếc cái gì mà đáng tiếc bản cô nương dung mạo thế nào còn phải nhờ ngươi đánh giá sao lê tuyết tiểu thư nhất thời dừng tiếng cười lại Dì thường hung hãn hỏi Nàng đã ý thức được Nếu là mình vẫn muốn đi theo lăng thiên bên người Khối đầu gỗ lạnh như băng này lại có thể là trở ngại lớn nhất Lại có thể thay mũi mũi của mình tranh giành tình nhân Thực sự là cực kỳ tài giỏi Quả nhiên không phải giống như kinh vô mệnh Bởi vì kinh vô mệnh là tuyệt đối sẽ không như vậy Lăng kiếm nhàn nhạt liếc nàng một cái Không nhìn nhắm hai mắt lại Ông tử nếu nói nàng là nha đầu điên, vậy nàng chính là nha đầu điên. Mình sao có thể cùng một nha đầu điên đấu khí chứ? Lăng thiên thấy hai người hắn đấu khí không sao nói rõ được. Ha ha cười thẳng thắn chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, nói. ngươi lúc đó tiến vào Ngọc Gia cũng coi như kiến thức được thực lực chân chính của Ngọc Gia có nhận xét gì. Nghe được Lăng thiên đặt câu hỏi. Lăng kiếm chậm rãi mở mắt. Cao mày cẩn thận suy nghĩ một hồi. Thận trọng phun ra hai chữ, mạnh, mạnh mẽ đến mức ta cũng có chút không dép mà run. Hôm nay nghĩ lại, ta thậm chí chưa hẳn có súng khí tiến vào một lần nữa. Quả nhiên, mạnh, lăng thiên trầm tư gật đầu. Đánh giá của ta lúc đầu đối với Ngọc Gia đã rất cao. Nhưng cũng không nghĩ tới thực lực ẩn giấu của Ngọc Gia lại có thể sẽ mạnh như vậy. May mà lần này do ngươi đánh bậy đánh bạ làm lật ra. Bằng không, nếu là để tới khi hai quân đối chọi thật sự đột nhiên bộc phát ra, mà chúng ta lại không có chuẩn bị tốt mà nói. Sợ rằng, không sai, mắt lăng kiếm không chớp lấy một cái nói. Cổ lực lượng này chúng ta muốn nhanh chóng đem đánh tan mới tốt. Công tử cứ lập kế hoạch, đến lúc đó ta xuất lính các huyên để từng bước từng bước chém xuống đầu chó của bọn họ. Công tử xin yên tâm, chúng ta sẽ không mạo hiểm, sẽ đợi cho tới lúc có chuẩn bị vạn toàn mới có thể đồng thủ. Chuẩn bị vạn toàn? Nói dễ vậy sao? Lăng thiên khẽ cười nói. Tất cả thế sự đều nghĩ dễ mà làm khó. Không có trải qua ngày hôm nay đánh một trận. Ngươi sẽ nghĩ ra được thực lực của Ngọc Gia khủng bố như vậy sao? Ngọc Gia hôm nay đã lộ ra 12 danh đại đầu lính. Sợ rằng mỗi người đều có thực lực cung cấp với Ngọc Mãn Thiên. Trong đó có mấy người thậm chí còn vượt qua. Ngươi đã tự thể nghiệm qua. huống chi? Phía sau mỗi người. Nhất định còn có một chi lực lượng bí mật đặc biệt. Mặc dù chưa lính giáo. Nhưng chỉ sợ cũng so cao thủ thông thường của Ngọc Gia mạnh hơn một bậc. Nếu muốn diệt trừ bọn họ, cũng không phải một việc dễ dàng. huống chi? Còn muốn dưới điều kiện tiên quyết tự thân không tổn hại. Tổng cộng là 14 tên mới đúng. Lăng kiếm sửa chữa nói. Còn có hai gã dưới tình huống nguy hiểm đêm qua cũng không hiện thân. Nhưng khí tức ẩn dấu của bọn hắn đã có mấy lần ba động Tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nhưng không duyên cứ gì, lại trung quy không có xuất thủ. Theo thuộc hạ nhận biết, võ công của hai người thủy trung chưa từng xuất hiện kia tuyệt không dưới 12 người đã hiện thân ở đó. Mặt khác còn có gia chủ ngọc gia ngọc mãn lâu, nhị đệ ngọc mãn đường, tam đệ ngọc mãn thiên. Sơ bộ tính ra, siêu cấp cao thủ trên tiên thiên của ngọc gia chí ít có 17 tên. Này còn chỉ là nhân thủ mà chúng ta bây giờ đã phát hiện ở bên ngoài Trong chỗ tối không biết còn có thể có bao nhiêu nữa Có điều là Hẳn là sẽ không có nhiều lắm Hoặc là phải có chí ít 19 tên Lăng thiên sửa chữa một chút Nói Còn có hai người Hồn phách huyên để của Ngọc ra Bây giờ còn đang ở bên ngoài mang theo một đám người truy sát ta khắp thiên hạ nữa 19 tên tiên thiên cao thủ Lăng Thiên cùng Lăng Kiếm hai người mặt đối mặt, đều là vẻ mặt trầm trọng. Trong bát đại thế gia, thế gia yếu kém thậm chí toàn bộ gia tộc bao gồm cả gia chủ ở bên trong cũng không nhất định có thể có được một tiên thiên cao thủ, như Nam Cung thế gia, Tây Môn thế gia, Dương gia. Bởi vậy có thể thấy được trình độ hãn hữu của cao thủ cấp tiên thiên ở thế giới này. Nhưng tại Ngọc gia lại có thể tự mình có chí ít hơn 19 tên Mặc dù không thể nói tiên thiên cao thủ tại Ngọc Gia tràn lan cùng rau cải trắng giống nhau, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Thảo nào Ngọc Gia lại có thể giá tâm lớn như vậy? Tin rằng bất cứ một cái gia tộc nào có được lực lượng như vậy cũng sẽ không cam tâm nằm yên đi. Lăng kiếm! Bây giờ ngươi là người duy nhất thực sự hiểu rõ thực lực tối đa của song phương địch ta. Vậy ngươi nói một chút. Nếu là để nhất lâu cùng những người Ngọc Gia này chống lại Phần thắng là bao nhiêu Ta muốn nghe lời nói thật Lăng Thiên tự đánh giá một lúc lâu Rốt cuộc hỏi ra những lời này Lăng Thiên tuy rằng cũng từng xuất thủ Nhưng cứu Lăng Kiếm liền lập tức rời khỏi Vẫn chưa cùng hơn 10 người cao thủ của Ngọc Gia giao thủ Mà Lăng Kiếm hầu như đều qua mấy chiêu với mỗi người Cho nên Lăng Thiên mới có thể nói bây giờ Lăng Kiếm là người duy nhất hiểu rõ thực lực của song phương. Lấy lực lượng hiện nay của đệ nhất lâu, nếu là chính diện chém giết đệ nhất lâu nhất định là không có bất cứ cái cơ hội gì. Lăng Kiếm không chút nào do dự nói, nhưng nếu là âm thầm ám sát kết quả đến cuối cùng làm sao sơ rất khó nói. Lăng Kiếm gian nan ở trong lòng của mình so sánh một phen mới lại nói từng chữ một nói. Nếu là âm thầm ám sát, kết quả cuối cùng sợ rằng đó là, đó là, lấy mạng đổi mạng cả hai đều bại vong. Thậm chí tổn thất của chúng ta còn muốn lớn hơn một chút. Phun ra vài chữ này trên trán lăng kiếm lại có thể toát ra mồ hôi lạnh. Hắn tuy rằng giết người như ma cũng không nương tay. Nhưng bây giờ đánh giá, vì tính mệnh của các huyên đệ của mình, lại phải cẩn thận. Lăng thiên nở nụ cười mây mờ gió nhẹ Làm cho lăng kiếm vốn nhìn quen cái dáng tươi cười này của lăng thiên cũng không khỏi đánh dùng mình một cái Bởi vì mỗi lần lăng đại công tử lộ ra loại nụ cười này Vậy nhất định có người phải gặp chuyện không may Hơn nữa còn sẽ Thảm nhớ ký lần trước đối tượng nhằm vào của nụ cười này tựa hồ là Tây Môn Thanh kết cuộc của hắn Đã như vậy hay là nghĩ phương pháp khác đi Lăng thiên ha hà cười Nếu biết rõ không thể làm, ta làm sao sẽ để các huyên để hy sinh vô ích Ta nói rồi, tương lai của ta nếu như không có các ngươi, liền mất đi ý nghĩa Thấy Lăng Thiên cười đến mây mờ gió nhẹ đến cổ quái như vậy Lê Tuyết nhăn mày nhăn mặt, hoài nghi nói Ngươi làm sao cười gian trá đến như thế Ngươi trước đây cũng không có cách bệnh này a phải, gian trá, sao Lăng Thiên điềm nhiên như không sờ sờ mũi ta bây giờ là rất nghiêm chỉnh thương nhị đối sách với các ngươi mà thôi đâu có vẻ gian trá gì ta rõ ràng là thản nhiên a lăng kiếm đã hưng phấn đến mặt đỏ bừng lo khan hai tiếng lại tác động lên vết thương đau đến không nhìn được ních miệng lên hỏi công tử cũng đã có lập kế hoạch chứ vậy ý tứ của công tử là nói rồi trong mắt của lăng kiếm bắn ra ý hỏi cùng hoa lửa nóng rực Tất nhiên là lập kế hoạch khác Nếu không ta tới Minh Ngọc Thành làm gì? Lăng Thiên chắp tay đứng dậy Khẽ cười một tiếng thâm trầm nói Thực lực bên trong của Ngọc Gia vẫn là hoài nghi trong lòng của ta Lần này ta cam chịu mạo hiểm vào Minh Ngọc Thành Thứ nhất Là vì hoàn toàn điều tra rõ con bài chưa lật của Ngọc Gia Thứ hai Chính là sợ các ngươi ở dưới tình huống lực lượng địch ta không rõ tự ý phát ra cái hành động gì Chịu không đáng có Lần này có thể cứu được ngươi phải nói là đại hạnh trong bất hạnh Thương thế của ngươi thế nào cũng cần an dưỡng một hai tháng mới có thể khôi phục Có điều là Lần này ngươi lại có thể biết lấy thân lao vào nguy hiểm một mình một người đi vào điều tra Nói vậy sau này sẽ họp khôn được không ít chứ lăng thiên nở nụ cười hai tiếng khá kha công tử đừng trêu chọc a kiếm lời nói trước của công tử tựa hồ chưa hết ý chẳng lẽ còn có điều thứ ba ánh mắt lăng kiếm sáng ngời căn cứ theo kinh nghiệm theo công tử vài chục năm của hắn lăng thiên lần này nhất định là đã định liệu trước nếu công tử đã có kế hoạch vậy mình còn lo lắng cái gì chỉ cần theo kế hoạch mà làm là được chẳng lẽ công tử còn có thể có lầm lỗi sao Lăng kiếm trong lòng buông lòng Mình lần này tra xếp Ngọc ra Nhìn như lỗ mãng Nhưng vừa lúc giải quyết được vấn đề lo lắng nhất trong lòng của công tử Trái lại coi như là không uổng phí khí lực Lấy khẩu khí của Lăng thiên xem ra Cho dù ngày hôm nay không có chuyện Lăng kiếm Lăng thiên sớm muộn cũng muốn ở mấy ngày nữa làm ra chuyện giống Lăng kiếm Chỉ có thăm dò được lực lượng thực sự của Ngọc gia hiện có Bước tiếp theo trong kế hoạch của Lăng Thiên mới có thể thuận lợi tiến hành được Cho nên việc do thám ngọc ra cực kỳ đoan nguy hiểm này là tuyệt đối không thể tránh được Lăng Kiếm tuy sằng thương thế không nhẹ cũng vì hành động lần này của mình mà cảm thấy vui vẻ May mà là mình đi trước Nếu là chờ công tử tự mình đi vào Dưới tình huống không biết thực lực của đối phương Chỉ sợ cũng bị đối phương vây công Tuy rằng bọn họ nhất định không thể vây khốn được công tử Nhưng cho dù là công tử bị thương một chút Vật cũng là mình thất trách ạ Lăng thiên vuốt cầm ánh mắt thâm thúy Nếu không thể dùng lực như vậy đương nhiên sẽ dùng trí Nếu chúng ta tự mình đứng ra sẽ phải chịu tổn thất lớn Như vậy tự nhiên phải giá họ mượn tay ghẻ khác Công tử ta đối với tiết mục chó cắn chó cũng rất thích ạ Sợ rằng không dễ dàng đi Lăng kiếm nhất thời có chút nhục trí. Lấy lực lượng bây giờ của Thủy ra ở Minh Ngọc Thành. Sợ rằng còn không đủ để chế tạo cho Ngọc Mãn lâu hoặc là Ngọc ra cái phiền phức gì. Nếu là để cho bọn họ xuyên cùng một chỗ đấu võ. Sợ rằng chỉ có thể là sát cuộc nghiêng về một bên. Thơ cơ lực tàn dư của Thủy ra ở đây tuyệt không có chút lực hoàn thủ. Kế ấy của công tử tuy rằng cực khéo. nhưng nhân thủ của thủy gia xa tại thiên phong còn chưa tới cũng không có bao nhiêu tác dụng nếu là trì hoãn vài ngày lại sợ cảnh còn người mất bỏ lỡ cơ hội ha <cười> ha <cười> thủy gia lăng thiên cười lớn một tiếng lăng kiếm tại trong lòng ngươi có thể cùng ngọc gia chống đỡ chỉ có thiên phong chi thủy thôi sao ngươi đừng vội quên tại trên phiến đại lục này còn có một tiêu gia tồn tại đang nghỉ ngươi dưỡng sức nhìn chằm chằm thế cuộc đó Ha ha ha, chương 464 Nơi ẩm thân tiêu ra Vẻ mặt lăng kiếm rung lên Chẳng lẽ tiêu ra có hành động Hay là tiêu ra có năng lực đối kháng ngọc ra sao Sao lại chỉ là có hành động mà thôi Lăng thiên biếu môi, phì phì ra hai tiếng, nói Ngươi có điều không biết Thực lực trước mắt của tiêu ra đồng dạng vượt xa dự tính của chúng ta Lúc trước người của tiêu gia thậm chí thiếu chút nữa làm giang sơn lệnh chủ tống quân thiên lý ngã xuống đó chỉ bằng thực lực bậc này không chút nào dưới thực lực của ngọc gia đêm qua thật sự là làm cho người ta không thể nghĩ ra nổi a lại có chuyện như vậy chẳng lẽ nói thực lực tổng hợp của tiêu gia còn muốn ở trên ngọc gia cho dù lấy sự lãnh đạm trầm ổn của lăng kiếm cũng không nhìn được sau khi nghe nói tới sự tình này kinh hô lên tiếng Chính là Tiêu Gia làm sao có thể có thực lực mạnh như thế chứ? So với Ngọc Gia còn mạnh hơn, đó lại chưa hẳn. Ngọc Gia dù sao là một gia tộc trên dưới một lòng. Thiên thượng thiên của Tiêu Gia cho dù cường thịnh đi nữa cũng là thành viên bên ngoài. Chỉ riêng một điểm này đã không bằng Ngọc Gia. Bất quá! Ta thật ra không có ngờ đến. Thế lực sau lưng duy trì hay là người hợp tác của tiêu gia lại có thể là đệ nhất môn phái của Thiên Dương Đại Lục. Một trong tam đại môn phái. Thiên Thượng Thiên. Môn phái cổ lão kia tuyệt tích nhân gian lâu rồi. Bất quá điều này mới hợp lý. Không có một mực thực lực như Thiên Thượng Thiên. Dựa vào cái gì có thể uy hiếp Giang Sơn lệnh chủ tống quân Thiên Lý. Giọng nói của Lăng Thiên trầm trọng thở dài một tiếng, nói... Bước tiếp theo của chúng ta tất yếu phải nhanh hơn Bây giờ nhìn lại Con bài chưa lật của các nhà đều đã hiện thí Đã sắp đến thời khắc bộc lộ toàn bộ Tin rằng không được bao lâu nữa Chỉ sợ cũng bắt đầu thời khắc tác chiến toàn diện Ta thật sự lo lắng Chuẩn bị của bọn họ đến cùng lơi công tử có thể yên tâm Các huynh đệ tuyệt sẽ không phủ sự ủy thác của công tử Lăng kiếm kiên định nói Nếu là một người trong bọn họ không thể chuẩn bị đầy đủ hết Làm chậm chế đại sự của công tử Lăng kiếm ta đây sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn Nếu bọn họ thật sự chuẩn bị không tốt Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được quan hệ sao Ngươi chính là đệ nhất huấn luyện viên của bọn họ đó Lăng thiên nở nụ cười Muốn truy cứu trách nhiệm Vậy trước tiên cũng là bắt đầu từ ngươi Sắc mặt lăng kiếm lộ ra vẻ cười khổ Khuôn mặt cũng méo đi Không thể nào Biểu thị trung tâm lại thành dẫn lửa lên người uy, Lăng thiên phó trách ngươi quyết định chủ ý muốn đến Minh Ngọc Thành Hóa ra ngươi sớm đã biết hạ lạc của đám người thiên thượng thiên kia Lê tuyết thở phì phò kêu lên Ngay cả thiên ca cũng không gọi Lại có thể gọi thẳng tên Ngươi biết từ khi nào Ta làm sao tới giờ vẫn không biết ngươi nói ít nhất mười mấy lý do trên đường đi, lại có thể che giấu lý do quan trọng nhất này không nói. ngươi là lòng giả gì? ngươi có ý tứ gì? có phải đem ta thành người ngoài hay không? vừa nói, một cỗ cảm giác ủy khuất không được tín nhiệm từ đáy lòng lê đại tiểu tỷ tự nhiên dâng lên. càng nói càng là khổ sở, càng nghĩ càng là có chuyện như vậy, tự nhiên cũng lại càng đắng. Lời còn chưa nói hết Vành mắt đã đỏ lên Cái miệng nhỏ nhắn cũng mím mím Mắt sẽ thấy muốn đau khóc thành tiếng Bà cô thân ái của ta à Lăng thiên vái lại Vội vàng cầu xin tha thứ ngài cũng đừng tung cái đập nước kia của ngài ra Ta đã bị chìm ngập vài lần Trên người ta là một bộ y phục sạch sẽ đó Lại nói Mấy ngày nay Buổi tối nào vừa đến ban đêm ngươi cũng ngủ sống như con heo nhỏ Ta đâu dám có ý tứ ấy xảy ngài chứ liền kêu ngài một lần thì kết quả đã trúng một hồi quyền cước Ta cũng là không cách nào, không thể làm gì khác hơn là tự mình đi trước Hiện tại lại đảo ngược, ở trong miệng ngài trái lại thành mọi chuyện ta đều gạt ngươi, ngươi ngươi ngươi Ngươi còn có biết giảng đạo lý hay không Lăng thiên cơ hồ nhảy dựng lên kêu oan tới tận trời Tiểu cô Nai Nai, này còn là ở trong tị nạn A, ngày nếu là bất kể 3721 phóc loạn lên, vậy còn không phải tươi sống đem người ta giày vò chết chứ? Người mới là con heo nhỏ ấy, lê tuyết trợn trắng mắt, đỏ mặt lên, tựa hồ tự biết lý sai, lập tức xoay chuyển lời nói, sắc mặt đẹp lên không ít, nhưng vẫn con cớn biếu môi nói. vậy ngươi cũng có thể vào lúc ban ngày nói cho ta một tiếng chứ tiếng nói chuyện đã không lớn lắm xem ra lê đại tiểu tỷ dù sao cũng khác với loại nữ nhân bình thường lại có thể là giảng đạo lý a lê đại tiểu tỷ ta mang theo cách bình mỡ là ngươi theo sát rồi có cần phải mọi chuyện đều hướng ngươi xin ý kiến không hả lăng thiên hừ một tiếng trở mình trợn trắng mắt nói ngàn vạn đừng không biết đủ có chuyện gì vui đùa đều mang theo ngươi ngươi biết sớm cùng biết muộn có cái gì khác nhau sao vậy cũng có lý lê tuyết như có chút suy nghĩ nói đảo mắt rồi lại trợn tròn con mắt thanh âm lại đề cao ba phần ngươi nói ai là bình mỡ hắn ta nói là hắn lăng thiên suối tay hướng về lăng kiếm chỉ một ngón tay trên mặt cơ hồ toát mồ hôi gia hỏa này thật là bình mỡ a được rồi chứ Đại tỷ có thể phiền toái ngài nhỏ tiếng một chút hay không Chúc ta ở chỗ này của người ta Đất này không phải là một mẫu ba phần của ta Cẩn thận một chút mới được Hừ, xả đủ tức giận Lê Tuyết Vinh váo tự đắc thu binh bỏ lại một câu Xem ngươi còn dám đắc tội ta hay không Rồi nghênh ngang đi ra ngoài cửa Lăng kiếm đường đường là thiên hạ đệ nhất sát thủ Lại bị nói thành bình mỡ Mặc dù là tai bay vả gió Che giấu tai mắt người khác Nhưng cũng cực kỳ hầm hực Cũng kêu lên Ta không phải bình mỡ a Ta làm sao lại là bình mỡ Ngươi tâm miệng cho ta Lăng thiên hung thần áp sát nói Cũng muốn tạo phản phải không Lê tuyết vừa ra đi Lăng thiên không có bị uy hiếp bằng nước mắt Lập tức liền hùng hổ Lăng kiếm co rụt cổ lại Công tử Bây giờ chúng ta đang ở địa phương nào bọn thập cửu có thể tìm tới chúng ta sao lăng thiên cười hắc hắc hỏi một đằng trả lời một nẻo nói ngọc mãn lâu sinh ba hảo nhi tử vân thủy phong ba người đều là thanh niên tốt a trong đó ngọc lưu vân đã chết ở dưới kiếm của ngươi nhưng hai người còn lại lại đều là bá chủ phố hoa hồng phấn Tráng nguyên a cả hai người lại đều là giống đa tình hắc hắc thì tính sao lăng kiếm đầu đầy sương mù Làm sao Làm sao là làm sao Lăng thiên cười gian một tiếng Chỉ bất quá hai năm trước Ngọc nhị công tử Ngọc Lưu Phong Lại vừa thấy đã yêu một vị giai nhân Là Xuân Hương Cô Nương Của phiêu hương lâu trong minh Ngọc Thành Nhớ mãi không quên Trăm cây ngàn đắng hao hết Tâm tư hao phí nhiều vàng Mới ôm được mỹ nhân về Cũng vì vị Xuân Hương Cô Nương này Mà bố trí một biệt viện khác Dùng để nạp thiếp Ha ha, thấy Lăng Thiên cười quái dị, Lăng Kiếm vừa chuyển ý nghĩ, không khỏi bật thốt lên hỏi. Chẳng lẽ Xuân Hương cô nương này? Ha ha, Xuân Hương cô nương cũng không có cái lai lịch gì đặc biệt. Lăng Thiên nhẹ nhàng bâng cơ nói. Chỉ bất quá vì cô nương này bên trong có một thân phận chính là án tuyến của Thủy Tinh Lâu mà thôi. Mà phiêu hương lâu kia tự nhiên cũng là sản nghiệp của Thủy Tinh Lâu. Lăng kiếm không khỏi phải mở to hai mắt nhìn Vẻ mặt đều là không biết nên khóc hay cười Một lúc lâu Mới gì một tiếng cười ra tiếng Hóa ra chúng ta ẩn núp ở chỗ ngọc nhị công tử Thông minh Lăng thiên gật đầu tán dương một tiếng thật lớn Quả nhiên không hổ là lâu chủ của đệ nhất lâu Thật là nhanh nhẹn a. Nghĩ đến cũng sẽ không có chỗ nào an toàn hơn chỗ này chứ Lăng kiếm hơi bị dở khóc dở cười Công tử cả thủy tinh lâu cũng đã nói tới Nếu là ta vẫn còn không đoán được Chẳng phải là so với lợn còn ngu hơn sao Lăng thiên cười hắc hắc, dặn dò nói Ngươi cứ an tâm dưỡng thương thật tốt cho ta, nhanh chóng khỏe lại Bây giờ ta đi trước ra ngoài một chuyến Ngọc ra lùng bắt toàn thành như thế Làm sao cũng phải để cho bọn họ bắt được một vài con cá lớn mới được Nếu không, chẳng phải là quá mức lãng phí nhân lực vật lực sao? Lăng kiếm hiểu ý cười cười, nói. Cá rất lớn, phải đem cá ném vào biển mới được. Ha ha ha, thông minh. Lăng thiên cười lớn một tiếng, đi ra cửa. Lúc này, trời đã gần tới lúc giữa trưa. Khi lăng thiên đi ra, khuôn mặt vốn hồng hào giờ được thêm một tầng màu sắc cho bụi. Quần áo trên người là trường sam bằng tơ lụa màu lam nhạt. Trong tay xoay hai quả cầu sắt. Ăn. Trên môi rõ ràng còn dính thêm tròm sâu. Ánh mắt xảo trá hèn mọn mang theo vẻ tham lam. nghiễm nhiên là một bộ dáng thương nhân hoàn hảo. Không thể không nói năng lực hóa trang theo của lăng đại công tử thật sự là quá mạnh mẽ. Giả bộ gì cũng giống như đúc. Đây cũng là bản lĩnh kiếp trước mang đến. Một sát thủ nhất lưu chân chính. Không chỉ cần phải đủ tay, Đủ độc. Cũng không ngừng cần hoàn thiện bí mật Thủ đoạn ẩn nút Cái thủ đoạn dịch dung hoàn mỹ này Cũng là không thể thiếu Nhưng ở trên một mặt này Lăng kiếm rõ ràng làm chưa đủ Cho nên Lăng kiếm cho tới bây giờ Cũng không nhận chính mình là thiên hạ đệ nhất sát thủ Bởi vì tại trong lòng lăng kiếm Chỉ có công tử mới có cái tư cách này Mới xứng đáng được xưng là Bốn chữ thiên hạ đệ nhất này Hiện tại khuôn mặt này, tại trong Minh Ngọc Thành, chính là một người có thật. Chủ nhân thực sự của khuôn mặt này chính là một vị thương nhân tên là Triệu Đại Phú. Người này chuyên môn kinh doanh sinh ý dược liệu, cũng đã 20 năm. Cùng Ngọc Sa cũng từng có quá mấy lần lui tới. Tại trong Minh Ngọc Thành không lớn không nhỏ này cũng được tính là một người có tên tuổi. Triệu Đại Phú, nam 35 tuổi, cao 7 thước. Hơi gầy thương nhân nổi danh Minh Ngọc Thành tính cách Tham lam keo kiệt Có biệt danh vắt cổ chảy ra nước Này liền là tư liệu trong tay lăng thiên về triệu đại phú Hiện tại Vị triệu đại tài chủ này đương nhiên đất an an ổn Cùng trốn ở cái chỗ nào đó an toàn mà ngủ ngon Về phần hắn có tự nguyện hay không thì trời mới biết Về phần cách thân phần này chính là thủ hạ bí mật của Lăng Thiên ở Minh Ngọc Thành đặc biệt vì hắn chuyên môn an bài. Đi ở trên đường cái, Lăng Thiên hiện ra một bộ dáng thất hồn lạc phách. chung quanh, ngẫu nhiên có người nhận ra tướng mạo này cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng là câu được câu không đối đáp qua loa. Tuy năng lực hóa tê, dơ, à, nơ, gơ, lơ, à, nơ. hơn thiên hòa thực lợi nhưng mà hắn cũng chưa từng tìm hiểu qua cuộc sống của triệu đại phú tuyệt đại đa số khuôn mặt hắn vẫn là không biết cho nên hắn cũng chỉ có thể bày ra một bộ dáng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm đương nhiên cá tính của người này vốn là gặp thấp liền giấm gặp cao liền lạy cho nên hắn bây giờ tỏ ra đức hạnh này lại cũng cùng biểu hiện ngày thường cũng không khác nhau quá lớn Đây cũng là nguyên nhân quan tê, dơ, nơ, gơm. Lăng thiên lựa chọn người này làm thân phận che giấu cho mình. Chỉ là thỉnh thoảng, cũng sẽ có một ít bạch ngọc cao thủ của ngon ra mặt bạch bào lại có ý nói chuyện cùng vị triệu đại lão bản này. Lăng thiên đương nhiên không dám chậm trễ. Không thể làm gì khác hơn là bắt chuyện một vài câu rồi mới dám cáo lỗi đi qua. Trong lòng tự nhiên là có chút có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ thân là một thương nhân gheo kiệt Lại có thể làm được đến nước này Xem ra triệu đại phú này cũng không phải một thương nhân bình thường mươi 465 Trong phiêu hương lâu trên đường phố của Minh Ngọc Thành Cũng không phồn hoa như thường ngày Thỉnh thoảng lại sẽ có một tiểu đội binh mã tuần tra qua lại Lấy ánh mắt xem xét nhìn quét trái phải hai bên số rất ít người còn dám suốt đầu lộ diện Lăng thiên nhạy cảm phát hiện đám quan binh tuần tra rõ ràng chính là binh mã của hai quân đội hai phe phái. Bất luận là hình thái hay là tinh thần diện mạo, đều là hoàn toàn khác nhau. Trong đó một đội binh sĩ thân mang áo giáp án hoàng sắc, tinh thần phi thường uể oải Thậm chí trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi cùng bất an. Tuy rằng cũng là tuần tra nhưng là hình dạng vừa nhìn đó là không có bao nhiêu quan tâm. Một đội người này Nói là tuần tra, Chẳng qua nói là đi qua thì đúng hơn Mà một đội binh sĩ khác thân mặc áo giáp màu lam nhạt Lại là cực kỳ để ý Miệng kêu lớn tiếng uy vũ bá đạo, Càng là tinh thần đầy đủ Ánh mắt lời hại Thân hình cao ngất Kỷ luật nghiêm minh Nhất trí trong hành động Lục soát lên cũng là mạnh mẽ vang rồi Cực kỳ quyết đoán hai loại binh sĩ biểu hiện của hai loại hoàn toàn khác nhau, làm cho lăng thiên thoáng cái chú ý trong đó tất nhiên có cái vi diệu gì đó. Nhất là khi hai loại binh sĩ ngẫu nhiên gặp nhau bên đường, binh sĩ thân mặc giáp lam nhạt kia ngẩng đầu lớn ngực đi qua nợ hưng y quy quy nơi -qu -qu o bi mắt. Tựa hồ không có thấy đồng hành đối diện. liền cứ đấu đá lung tung không kiêng nể gì cả như thế đi qua. Hầu như chính là có ý thức xông qua đi. Giống như muốn tìm tra cái gì đó. Mà đội binh sĩ mặc áo giáp án hoàng sắc kia nhân số rõ ràng chiếm ưu thế mà trên mặt lại nhất thời nổi lên thần sắc khuất nhục cùng tức giận nhưng không dám nói. Câm như hến tránh sang hai bên đường. Không chút nào dám có ý chống lại. Mắt nhìn chằm chằm binh sĩ mặc áo giáo màu lam nhạt rời đi Thậm chí Khi bọn họ đi qua trước người Còn muốn làm một cách động tác sơ thương cúi trào Quan quân dẫn đầu vẻ mặt càng là nịnh nọt Lấy bụng dạ của Lăng Thiên cũng cảm thấy buồn ấy không thôi Lăng Thiên lạnh lùng thở ơ nhìn tất cả việc này thẳng đến Sau khi xem qua mấy lần trong lòng bỗng nhiên có tính toán thân áo giáp ám hoàng sắc này chắc hẳn vốn là tấm quân của Bắc Ngụy hoàng thất, mà binh sĩ giáp lam nhạt kia chắc hẳn chính là quân lính của Ngọc gia. Thảo nào ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, ngông cuồng tự cao tự đại như vậy. Nhưng từ mắt của Lăng Thiên nhìn ra được, làm binh lính bình thường mà nói, binh sĩ thân áo giáp lam nhạt này so với những binh sĩ áo giáp ám hoàng sắc kia phải tinh nhuệ hơn rất nhiều. căn bản không thể so sánh chinh lệch như trời với đất bọn họ ở đây trước mặt kẻ đồng hành cũng đích xác có tiền vốn để ngang ngược kiêu ngạo hương ngạnh theo sát binh sĩ tuần tra hầu như chỉ chốc lát liền có mấy người thân quần áo trắng cùng phải tên áo tím đi qua ánh mắt như chim ưng dò xét chung quanh tại trong thần thức của lăng thiên ngay cả trên nóc nhà Cũng tùy thời vang lên âm thanh tiếng xé gió hưu hưu của tay áo Nói vậy đó là những cao thủ của Ngọc Gia đang yên lặng nhìn chăm chú vào động tính của tòa thành thị này Thường thường có người từ trong nhà dân khách điếm ở hai bên đường bị bắt đi ra trói vô cổ mang đi Tiếng kêu khóc Tiếng cầu xin tha thứ Tiếng soi quất Tiếng mắng chửi Tùy thời tùy chỗ vang lên Thỉnh thoảng từ trong ngõ ngách truyền ra một tiếng kêu thảm thiết cao vút Toàn bộ thành thị là một bầu không khí khủng hoảng Hành động lần này của Ngọc ra thể hiện trọn vẹn thủ đoạn thiết huyết của Ngọc mãn lâu tha giết lầm, không bỏ sót Lăng thiên cuối đầu chậm rãi đi qua Một mặt sử dụng thần thức dò xét tình huống xung quanh Chỉ có điều chỉ trong thời gian chốc lát Lăng thiên liền không khỏi kinh gì lên Lực lượng đại mà Ngọc Mãn Lâu có thể điều động thực sự vượt ra ngoài quá xa với dữ liệu của Lăng Thiên Căn cứ theo Lăng Thiên một vùng này cũng không quá lớn mà phán đoán Hành động lùng bắt của Ngọc Gia lần này Vận dụng tuyệt đối không ít hơn 10 vạn nhân thủ Hơn nữa, tinh nhuệ bên ngoài của Ngọc Gia đã đều xuất động Lại tỉ mỉ cân nhắc, Lăng Thiên liền nhất thời hiểu rõ sủng ý của Ngọc Mãn Lâu khói môi không khỏi khói hơi cong lên Ngọc Mãn lâu này thật sự là rất biết lợi dụng thời cơ á. Ngay cả chuyện như vậy cũng có thể bị hắn tính kế vào, hóa bị đồng thành chủ động. Quả nhiên là kình địch của mình. Hoặc là phải nói, từ trên ý nghĩa nào đó. Ngọc Mãn lâu còn khó chơi hơn cả Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý. Thừa dịp các quốc gia đều có sứ đoàn tại minh Ngọc Thành. Một cử động này của Ngọc Gia. Thứ nhất chính là lục xoát hung thủ. Chém giết tất cả thế lực phản đối. Thứ hai lại là vì lập uy Chỉ bằng 10 vạn nhân thủ của Ngọc Gia trong nửa đêm ngắn ngủi vận dụng lên. Thái độ cường ngạnh như vậy. Thực lực khổng lồ như vậy. Làm cho thế lực các phương kinh sợ khiến hắn có lợi nhất. Muốn cùng Ngọc Gia ta là địch tốt nhất vẫn là suy nghĩ lại phân lượng của mình. Việc Ngọc Gia có thể tại trong nửa buổi tối đồng viên lên hơn 10 vạn người hoạt động này. Nếu là thực sự xảy ra chiến tranh Ngọc Gia đến tột cùng có thể tại trong thời gian ngắn nhất Đồng viên ra bao nhiêu chiến lực Dọc theo cái đường lối này mà nghĩ đi sâu vào Tin tưởng như vậy thực đủ sức để làm cho bất cứ một cái thế lực nào phải run sợ trong lòng Đơn giản là Ngọc Gia bây giờ còn chưa có tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu Đã có thể biểu hiện ra lực lượng như vậy Hơn nữa Rất rõ ràng đây chỉ là lực lượng mặt ngoài thôi Trong bóng tối thì sẽ còn có bao nhiêu Kinh sợ Tuyệt đối chấn động Quả nhiên là cáo già Lăng thiên trong lòng âm thầm chửi bới Đi nhanh tới trước Lại chuyển qua một đường phố Không ngờ trước mắt sáng ngời Đồng thời Một cổ hương vị son phấn nồng nặng xông vào mũi Lăng thiên chỉ cảm thấy lỗ mũi ngứa một cái Chíu chút nữa muốn hung hăng hắt xì một cái Phía trước Một tòa đại viện chiếm diện tích không nhỏ Bên trong Ba tòa tiểu lâu ba tầng theo thí chân vạc mà đứng Trước một tòa tiểu lâu Một tấm biển to lớn hầu như chắn ngang hết chiều ngang buông xuống từ lầu 2 đến lầu 3 Trên mặt ba chữ mạ vàng to đùng ghi phiêu hương lâu Bên ngoài kêu thảm thiết lục xoát mấy ngày liền Mà trong vài tòa lâu này Lại không bị ảnh hưởng một chút nào Vẫn như cũ là oanh oanh yến yến vui cười không sức, Một cảnh thái bình ca múa vui mừng Thỉnh thoảng có vài tiếng làm ra vẻ duyên dáng gọi to chuyện ra rất xa Vô cùng đối lập với sự thê lương tiêu điều trên đường cái Lăng thiên sờ sờ mũi, rất là kinh ngạc Khí thế bật này, phòng trừng chính phủ tỉnh trong kiếp trước cũng không có trắng lệ được như vậy Phú quý bức người Tại cổ đại mở ký viện, thật đúng là quang minh chính đại cũng không cần lo lắng luật pháp. Á nha, đây không phải triệu đại lão bản sao? Thực sự là khách ít đến. Khách ít đến. Triệu đại lão bản chính là đã có 3 ngày không tới rồi. Các cô nương đều chờ ngài đến trông mòn con mắt rồi. Hi gì? Nếu là các cô nương của chúng ta bởi vậy phạm vào bệnh tương tư, tiền thuốc này có lẽ có thể phải tính lên đầu triệu đại lão bàn đó cách phiêu hương lâu còn có mấy trưởng một thanh âm làm cho lăng thiên cả người nổi xa gà liền nưng niu như thế truyền tới liếc mắt nhìn lại lăng thiên hầu như muốn nôn ra một vị tú bà cao lớn vạm vỡ lưng hùm vai gấu cường trắng mặt quần áo bằng lụa cực kỳ tươi đẹp màu đỏ thẫm gắt gao kéo căng ở trên người Đè nén một thân hình phì nổn một vòng một vòng toàn mỡ Một khuôn mặt béo to đúng như cái chậu rửa mặt giống nhau Xoa xoa son phấn lên lau chùi đến trắng bệt hơn cả tuyết Tóc thưa thức lộ ra một phần bóng loáng Sáng như gương soi Tin tưởng cho dù một con ruồi đậu vào trên đó Cũng sẽ trượt xuống Hai phiến môi to rồng cũng đỏ tựa như máu Trên tóc mai Cắm một bông hoa hồng đỏ kiều diễm ước áp. Trong tay cầm một tấm khăn lụa hương khí mùi thơm ngào ngạt. Đang e thẹn khẽ che tại trước khuôn mặt của mình. Con mắt to như ốp nhồi chớp chớp nháy mắt. Quay về Lăng Thiên ném một cái bị nhãn thật to. À, à hai ngày này chính là bận việc, này không phải đã tới rồi sao? Lăng Thiên cười gượng hai tiếng tung một thỏi bạc, muốn tiến lên lầu. Vị tú bà eo gấu kia xoay cái mông ngắn siêu lớn to như lồng bàn Một cái hình dạng mềm mại như liễu trước gió ngăn cản hắn thản nhiên cười Phấn trắng trên mặt nhất thời đổ rào rào rơi xuống trước mặt dưới chân của ảo Giống như một hồi tuyết rơi E Thẹn không đỡ nổi nói Bây giờ triệu lão bản xuất thủ cũng là chuyên gia hì hì hì Lần này là muốn tìm tiểu hồng sao Hay tiểu thúy tiểu mẫn Hoặc là tiểu hoa Lăng thiên trong đầu muốn hôn mê Xem ra vị triệu đại lão bản ở chỗ này thân mật thật đúng là không ít Nga ta tìm đến thiên thiên tiểu thư trò chuyện Lăng thiên mạnh mẽ cười một tiếng Thương lượng một chút chuyện làm ăn Chuyện làm ăn Còn muốn tìm thiên thiên tiểu thư Sao không thể tìm ta chứ Tiểu quai ta cũng là có thể làm chủ hai phần Nói rồi thân thể to bự lại nhẹ nhàng ôm tới Lăng thiên tuyệt đối không nghi ngờ, nếu vốn là triệu đại phú, bị một khối thân thể to mập này đè ớt lên. Cơ bản liền khó giữ được cái mạng nhỏ, tiểu quai, trọng tài của ả này phỏng chừng thế nào cũng phải là đại quái vật trên 400 cân, tên lại có thể là tiểu quai. Lăng thiên hò khan hai tiếng, trong lỗ mũi lại hút vào mùi hương nồng nặc trong cảm giác sống như về tới khu công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng nhất của thế kỷ 21. Lại có thể có một loại cảm giác hít thở không thông. Đây là loại hương phấn hạ đẳng của người sai vặt. Thực sự không nhìn được, sổ mặt nói. Làm ăn vẫn là do thiên thiên tiểu thư phụ trách, đổi lại sao được. Được rồi, thiệt tình. Cũng coi trọng tiểu nha đầu kia. Một người tới đây, dẫn hắn đi vào. Tiểu oai cực kỳ phấn nộ xoay lưng gấu một cái. Quay khuôn mặt qua một bên khác. Lần này cố sức quá mạnh. toàn bộ son phấn trên mặt rơi xuống một tảng lớn, rơi trên mặt đất, lại có thể phát ra một tiếng bột. trong giả dày lăng thiên đảo lộn một hồi, may mà còn chưa kịp ăn, lăng thiên nghĩ thầm may mắn. tiếp đó hai tiểu cô nương xinh xắn bên cạnh đem lăng thiên dẫn tới tòa lầu thứ hai trong ba tòa lầu, tìm một phòng nhỏ lịch sự tao nhã, ăn cần bưng lên nước trà, liền tự đi thông báo. chỉ trong chốc lát. tiếng bước chân mềm mại vang lên tiếp đó có bàn tay vén xèm cửa lên một nữ tử trẻ tuổi tóc người bé nhỏ mềm mại đi đến mày liếu mắt hạnh một khuôn mặt nhỏ nhắn thật là tinh xảo nhưng bây giờ trên mặt lại mang theo lờ mờ vài phần không kiên nhẫn lăng thiên xoay chuyển chén trà trong tay nhìn thấy nàng tiến đến ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn rõ nàng không có đứng dậy Cũng không nói gì Khuôn mặt thanh tú của thiên thiên trong nháy mắt Hiện ra một phần hơi tức giận thoáng Có chút mất hứng nói Triệu lão bản Sinh ý của chúng ta không phải đã làm xong rồi sao Tiền bạc hai bên thỏa thuận xong Không thiếu nợ gì nhau Còn nói cái sinh ý gì nữa Ngươi dùng mấy câu đó Đem ta đến nơi đây Rốt cuộc muốn gì Lời vừa ra khỏi miệng Không ngờ màn ý gây sự rất rõ ràng Nàng căn bản không có để vị phú thương của Minh Ngọc thành trong mắt. Con mắt của Lăng Thiên thâm trầm nhìn chằm chằm nàng. Chén trà trong tay lật qua, lộn ngược ở trên bàn. Đột nhiên trầm giọng nói: "Thiên vương cách địa hổ." Lăng Thiên vẻ mặt nghiêm túc, "A, Thiên Thiên Khiếp sợ dùng tay nhỏ che lại cái miệng nhỏ, trong mắt bắn ra thần sắc không thể tin tưởng. Một lúc lâu, mới cẩn cẩn thận thận trầm giọng nói ra: Bảo tháp trấn hà yêu Tiếp đó liền khiếp sợ hỏi Triệu lão bản không ngờ lại là người một nhà Chương 466 Tin tức từ Thủy Tinh Lâu Cái này không cần nghi vấn Lăng Thiên cười cười Triệu lão bản khẳng định không phải là người một nhà Có điều là ta lại thật sự là người một nhà Tòa phiêu hương lâu này Chính là một trong các cứ điểm bí mật của Thủy Tinh Lâu Tổ chức tình báo thần bí nhất Mà thiên thiên cô nương là người phụ trách của cư điểm này. Tuy rằng biểu hiện ra. Tòa phiêu hương lâu này thuộc quyền sở hữu của người khác. Nhưng mà người chủ sự thật sự. Lại là vị thiên thiên tiểu thư trước mặt lăng thiên này. Trong thủy tinh lâu. Chỉ có số rất ít nhân vật hạch tâm mới biết được. Thủy tinh lâu chính là thế lực phụ thuộc lăng thiên. Mà vị thiên thiên này. Chính là một người có tên ship vào cơ mật tối cao của biệt viện Lăng Phủ Biệt Viện Ồ, ý của ngươi là, ngươi kỳ thực không phải triệu đại phú Thiên thiên đã từ trong khiếp sợ lúc ban đầu tỉnh lại Nhất thời rõ ràng ý tứ của hắn Che miệng cười Phong tình vạn trùng nói Ta nói rồi Triệu đại phú kia mỗi lần tới Trung Quy đều cùng tiểu quai liếc mắt đưa tình một hồi Ngày hôm nay làm sao lại đổi tính Hóa ra là thay đổi người, hì hì, cùng tiểu Oai liếc mắt đưa tình. Lăng thiên không nói được gì một hồi. Sở thích của vị triệu đại quan kia, cách nhìn thẩm mỹ thật đúng là, đặc biệt, chẳng hay tắc hạ là. Vị thượng sứ nào? Thiên thiên nở một nụ cười rồi nghiêm nghị hỏi. Trong ngữ âm còn hơi chút khẩn trương cùng hóa hảo. Ánh mắt lăng thiên mỉm cười nhìn nàng thản nhiên sơ lên một tay chỉ chỉ đỉnh đầu. thương thiên chi thượng ba chén trà của thiên thiên vừa bưng ở trong tay sẩy tay rơi xuống đất thất thanh cả kinh kêu lên đúng là công tử đích thân tới đột nhiên trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên mặt trắng nón cũng nhất thời kích động đến đỏ mừng cả mặt đối với nàng mà nói vị công tử trong truyền thuyết kia đó là một thần thoại cao cao tại thượng từ một hoàn khố công tử trong gia tộc Đi từng bước một vững chắc tại thế giới này lưu lại dấu ấm khó phai thuộc về mình Một đường đi tới Lộ vẻ gió tanh mưa máu Tại trong tin tức nội bộ của Thủy Tinh lâu Công tử lấy một cái thân phận hoàn khố Chơi đùa xoay chuyển thừa thiên Tiếu ngạo thiên hạ Nắm tay là mây Lật tay là mưa Đấu dương ra, diệt hoàng thất Phá họ Tây Môn, vùi lấp Nam Cung, diệt tuyệt Bắc ngụy Ngang dọc khắp trăm vạn đại quân, khói cuốn về phía trước Địch nhân ngăn ở trước mặt công tử một cách so với một cách mạnh mẽ hơn Nhưng công tử cũng đi bước một vững vàng đi tới Chưa từng có bất luận kẻ nào Có thể ngăn cản bước chân của công tử chỉ chốc lát Mỗi một đoạn tin tức đều là một đoạn truyền kỳ bất hủ Tới bây giờ Lấy chiến lực bản thân độc chiến với thiên hạ đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết giang sơn lệnh chủ tống quân thiên lý từ các phương diện mà nói đánh với từ tiểu gia tộc bình thường tới loại quái vật lớn đệ nhất đương đại như thủy gia ngọc gia tiêu gia không chỉ có là mưu trí cao siêu càng thêm là võ công tuyệt thế quyền cao chức trọng nếu chỉ có những thứ này cũng thôi nhưng công tử còn là đệ nhất tài tử trên đời công nhận văn chương đệ nhất Tài năng của Lăng Thiên công tử đồn vang khắp thiên hạ. Thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, mỗi một loại trong đó hẳn là đều đủ để cho một người trải qua nghiên cứu cả đời đến bạc đầu. Nhưng tại trên người Lăng Thiên công tử lại chiếm được xung hợp hoàn. Từ thủ hạ của hắn sử dụng, lại có thể mỗi một người đều là tồn tại làm cho người ta ngẩng đầu nhìn núi cao. Đây là thiên tài thế nào? Toàn tài trong thiên tài. huống chi Lăng thiên công tử lại có tướng mạo tuấn nhã trên đời công nhận. Ngọc thủ lâm phong. Tống ngọc trên đời. Phan An sống lại. Ở trong mộng thiếu nữ, hai chữ lăng thiên này sớm đã thành trở thành một cách mộng đẹp màu mè nhất. Lúc nào mới có thể thật sự nhìn thấy công tử. Này đã thành chuyện khát vọng nhất trong lòng thiên thiên. Bây giờ, tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc thực hiện tại trước mắt. Thiên thiên kích động đến hầu như không kềm chế được Chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên thình thịch Hầu như sẽ từ trong miệng nhảy bắn đi ra Thân thể mềm mại cũng là kích động run rẩy, Trong mắt lại có thể thoáng cái tuôn ra lệ quang Công tử Một lúc lâu Thiên thiên mới hồi phục lại tinh thần Thanh âm êm dịu lại có thể nghẹn ngào lên phịch một tiếng quỳ trên mặt đất Cung kính đập gối xuống phía dưới Lăng thiên cười nhàn nhạt nói Không cần phải đa lễ như vậy Dối tay phất một cái Một luồng lực vô hình nhất Thời đem thân thể của thiên thiên quỳ trên mặt đất nâng lên Dường như gió mát lướt nhẹ qua Làm cho nàng có một loại ấm áp thoải mái nói không nên lời Trong đôi mắt sáng nhàn nhạt của thiên thiên xẹt qua một tia thất vọng Một chút mất mát Còn có một tia u oán nhàn nhạt Nàng vốn định để công tử dùng tay nâng mình Cũng cảm thụ được tư vị cùng da thịt của công tử chạm nhau. Không nghĩ tới công tử cách xa ba thước dối tay một cách đã đem mình đỡ lên. Mà mình lại có thể còn không có cảm giác. Mấy năm nay, không để ngươi xuất đầu lộ diện bôn ba lao khổ cực các ngươi rồi. Lăng thiên un hòa nói, tạ ơn, công tử, nô tỳ không khổ. Thiên thiên không nhịn được vành mắt đỏ lên. có một câu an ủi này của công tử khổ sở của những năm gần đây đáng giá trong lòng cuồn cuộn không thôi nước mắt không nhìn được rơi xuống cảm giác được mình thất lễ không khỏi e thẹn một hồi một trận hoảng hốt đột nhiên trước mắt sáng ngời một cái khăn tay trắng toát đưa tới trước mặt mình trên mắt to ngân ngấn lệ quang thấy trước mắt công tử trong ôn hóa mang theo một tia thương tiếc Một cái bàn tay to thon dài ủng định. Dối ra trước mắt mình. Trên tay. Nâng một khăn mặt vuông trắng toát. Hai tay nhận lấy trên khăn mặt tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ bàn tay của Lăng Thiên. Nhẹ nhàng lau lên con mắt. Một lần chân trọng lau qua lên tới. Rồi đổi tay cần cẩn thận thận nhét vào lòng mình. Lăng Thiên vốn tưởng rằng nha đầu kia lau nước mắt xong hẳn là sẽ đưa tay khăn trả lại cho mình. Vừa muốn dối tay. Đã thấy người ta cấp tốc nhét vào trong lòng của mình Tay vừa vươn liền không việc làm thu trở về Cười khổ vân về mũi Làm sao nữ hải tử đều thích một ngụm nuốt luôn thế chứ Lê Tuyết lần trước đã thấy thiên thiên ngày hôm nay cũng như thế Mục đích chủ yếu tới lần này của ta Là muốn có được tin tức mới nhất của Minh Ngọc Thành cùng với tin liên quan tới thiên thượng thiên Người của thiên thượng thiên chính là mười mấy người cao thủ tụ tập một chỗ Ở địa phương của Ngọc Gia Bọn họ không dám phân tán Tìm hiểu hẳn là cũng không quá khó khăn mới đúng Thật vất vả mới chờ được vị đại cô nương hay khóc này bình tĩnh lại tâm tình Lăng thiên vội vàng cho thấy ý đồ đến đây Nếu cứ để dạng này tiếp nữa Khiến cô nàng này dùng nước mắt làm mình chết đuối mất Mình tới còn không được một khắc Nàng đã khóc hai lần tần suất này nhanh vượt qua lê tuyết Ô, đã như vậy xin công tử chờ nói đến chính sự thiên thiên cũng nghiêm túc lên ngô kỳ đi tới lấy các thứ đó lấy cho công tử đọc nói rồi xoay người đi ra ngoài không bao lâu liền ôm một bó sách lớn đi đến hiển nhiên nhờ khoảng thời gian trở lại này lại thay đổi trang phục lại có thể thay đổi một bộ quần áo Bầu ngực cao vót mái tóc như tơ mi mắt như núi xa mơ À! Tị! U! Vinh! quy, quy, O! Mùa xuân! Nhìn quanh phát sáng, một cái giếm đỏ hợp lại trên người, càng hiển lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn, đem vóc người tuyệt mỹ là lướt của nàng hoàn toàn vẽ ra bên ngoài. Thần sắc trên mặt cũng ổn định lại không ít, nhẹ nhàng đem đống sách đặt ở trước mặt lăng thiên, dịu dàng nói. Trong này... Đó là tất cả tin tức chúng ta có khả năng tra xét được trong hai tháng gần đây về ngọc gia. Xin thỉnh công tử tra cứu. Ngừng lại một chút có chút xấu hổ nói. Công tử. Về thiên thượng thiên ngài nói. Trong khoảng thời gian này. Chúng ta cũng không có tin tức cụ thể về bọn họ. Thậm chí ngay cả tin tức của tiêu gia thu được cũng phi thường có hạn. Có điều là. Có điều là cái gì. Lăng thiên lập ra một tờ hồ sơ. Làm như thờ hỏi Có điều là gần nửa tháng này Trong Minh Ngọc Thành Tất cả sở hữu bên ngoài của Ngọc Gia đều có sự thay đổi bất thường Đều ghi lại tại trong một quyển hồ sơ này Công tử có thể lật xem một chút Có lẽ là có thu hoạch cũng không biết chừng Thiên thiên khom lưng xuống Từ trong tủ rút ra một cái hồ sơ đơn độc Đặt ở trước mặt lăng thiên Một cái khom lưng này Nhất thời một mảnh phấn tuyết trắng trước ngực nàng đè ép ra. Hai phiến vật cao vót kia hầu như lộ ra phân nửa. ống ánh chói mắt. Phương diện này. Có tin tức bao quát tất cả người có võ công cao thâm. Cùng một ít quái sự ly kỳ. Thời gian cuối cùng là tới buổi chiều hôm qua. Tại trong ghi chép chúng ta phát hiện không dưới sáu gã cao thủ nhất lưu của võ lâm tiềm nhập vào Minh Ngọc Thành. Hiện nay chỉ có thể biết được vị trí đại khái chứ chưa xác định được vị trí cụ thể của bọn họ. Về phần những người này có đúng là người của thiên thượng thiên hay không thì không rõ lắm. Ừ, những thứ này đã là đủ rồi. Lăng thiên thản nhiên an ủi một câu. Đối với Mỹ cảnh trước ngực mà thiên thiên có ý định tiến đến trước mặt mình chỉ là nhìn lướt qua. Liền lại đem ánh mắt chăm chú lên hồ sơ. Tựa hồ không thấy. Trong ánh mắt của thiên thiên nhất thời lại có vài phần u oán. Mình luôn luôn tự phụ dung mạo mỹ miều. Chẳng lẽ tại trước mặt vị công tử này lại là phơi nắng không hay sao? Là mình thiếu đẹp hay là ánh mắt của công tử thực sự rất cao? Lăng thiên tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ cái gì cũng không ngẩng đầu lên ôn tồn nói. ngươi trà trộn lầu xanh lại có thể thủ thân đến bây giờ. Mặc kệ ở trước mặt ai, ngươi đều là thiên thiên, cần gì phải khổ tâm. Cứ giữ đi, phu quân của ngươi. Đối với tâm tình của tiểu cô nương, lấy tâm linh cực kỳ khôn khéo của lăng thiên sao có thể không biết chứ. Nhưng sự trầm ổn của hắn trải qua hai kiếp, há lại là đẳng cấp bình thường sao. Hơn nữa trạng thái của thiên thiên bây giờ, cũng bất quá chính là một loại điên cuồng đuổi theo minh tinh kiếp trước mà thôi. Chỉ là xung động nhất thời mà thôi. Nếu là mình ham khoái lạc nhất thời, tiểu cô nương nhất định phải chờ một đời. Lãng phí thanh xuân vô ích. Đó chính là nghiệp chứng của mình. Thằng này giải quá giao thông, lờ tờ. Phải chi là mình, sơi luôn, vành mắt của thiên thiên đỏ lên. Trong lòng cũng đột nhiên nổi lên một sự ấm áp không hiểu. Âm thầm nhai lại hai câu nói này của lăng thiên. Không khỏi ngây dại. lăng thiên tiếp tục lập xem hồ sơ đột nhiên một nhóm chữ nhỏ hấp dẫn sự chú ý của hắn hai người ngọc mãn đường ngọc mãn thiên chịu ủy thác của ngọc mãn lâu huyên để hai người đi tới lôi ra có người nói chính là muốn mời lôi ra nhập quan chuyện cụ thể rất đáng tiếc là không rõ lôi ra lôi ra trong bát đại thế ra toàn bộ tinh thần của lăng thiên nhất thời bị cái tin tức nhỏ này hấp dẫn qua Hắn nhố mày, âm thầm suy tư. Ngọc mãn lâu vì sao muốn mời lôi ra nhập quan? Chẳng lẽ, Ngọc gia bí mật cùng lôi ra đạt thành cái hiệp nghị gì sao lại hoạt là? Chính là, Ngọc gia vốn là cùng lôi ra có liên hệ. Vì sao trước đây chưa từng có mặt tin tức này, bây giờ lại đột nhiên nhảy đi ra? Mặc kệ làm sao, lôi ra nếu là nhập quan. ít sẽ đối với thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm thiên tinh đại lục bây giờ tạo thành trùng kích lớn hơn nữa Chỉ sợ cũng sẽ đánh vỡ cân đối vốn có Hậu quả Đến tột cùng làm sao Đối với mình rốt cuộc tốt hay xấu Thật sự là khó có thể dự liệu Mà Ngọc Gia nếu là cùng lôi ra cùng một chỗ Sợ rằng Chương 467 Gặp chuyện bất bình thiên tinh đại lục này Quả thực ở đây dưới sự quấy rồi của một số người có tâm Biến thành một đoàn loạn xạ ngầu Để ý cũng để ý không rõ ràng lắm Hơn nữa Tình hình còn càng ngày càng loạn Đau đầu a Lăng thiên say dây huyệt thái dương Nhẹ nhàng thở dài một tiếng Tạm thời đem chuyện này Cầm lấy phần hồ sơ đơn độc khác Lật một tờ lên Rồi trở mình liền nhảy bén chỉ ra mấy chỗ Làm cho thiên thiên cầm bút ký ghi lại Lăng thiên thở phào một cái Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Những người thiên thượng thiên đó nên trốn tại mấy cái chỗ này Tất cả đợi tới buổi tối Liền có thể thấy được kết quả cuối cùng Có cái tin tức gì của Đông Phương Kinh Lôi không? Lăng thiên nâng chung trà lên Khẽ uống một ngụm thản nhiên hỏi Theo tin tình báo Sau khi Đông Phương Kinh Lôi rời khỏi địa giới Bắc Ngụy, Liền một đường đi về phía Nam Vị trí hiện nay Hẳn là tại giữa thế lực của tiêu gia cùng thế lực của đông phương gia Nhưng phía đi lại là phi thường không rõ Tựa hồ cũng không dự định quay về đông phương thế gia Nhưng là có định đi tiêu gia không thì rất khó đánh giá Ngoài dữ liệu của Lăng Thiên Hắn vốn là thuận miệng hỏi Nhưng Thiên Thiên lại có thể mở miệng há mồm liền trả lời rõ ràng Lăng Thiên âm thầm gật đầu Nhìn ra được Vị thiên thiên cô nương này đối với sưu tập tình báo chính là rất dùng một phen tâm lực, không khỏi khen. Người làm không tồi quả thực rất không tồi. Về phần đông phương kinh lôi vì sao như vậy trong lòng lăng thiên cũng hiểu rõ. Chắc là lời mình nói đối với vị đông phương nhị ra này có lẽ tạo thành chấn động nhất định. Hiện nay, đông phương kinh lôi chính thì là ở trong tình trạng tiến thối lưỡng nan. Trong lúc nhất thời không biết làm sao lựa chọn mới tốt. Lăng thiên trong lòng cười lạnh một tiếng. Đã như vậy. Không thể không tăng cho ngươi một chút áp lực. Nhìn xem ngươi có đi vào khuôn khổ hay không. Nghe được lăng thiên khen ngợi. Mặt phấn của thiên thiên đỏ lên. Trong tim đập loạn tùng tùng một hồi. Không khỏi e thén cúi đầu. Lăng thiên vương người đứng lên thản nhiên nói. Giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng. Phái người chặt chẽ chú ý tất cả hành tung của đông phương kinh lôi. Về phần minh ngọc thành bên này. Hiện tiếng gió thổi rất khẩn trương. Vì an toàn. Các ngươi buôn lòng cũng tốt. Không nên cướng cầu. Dù sao có ta ở đây. Nếu có chuyện tình gì cũng có thể điều phối. Nếu là không có mệnh lệnh của ta. Các ngươi liền đợi khi sóng gió hiện nay hoàn toàn qua đi. Lại triển khai hành động mới. Ta đi đây. ngươi không cần tiến. miễn làm cho người khác chú ý, trái lại không tốt." Rõ, Nô Tỵ cung chính tiến công tử. Thiên Thiên buồn bã nói, "Hôm nay từ biệt, chẳng biết bao giờ có thể gặp lại." "Công tử, ngươi chính là nhìn vạn lần phải bảo trọng a." Trong tai nghe thấy Lăng Thiên đắt ra tiểu lâu, rồi lại khôi phục thanh âm ghê tẩm của Triệu đại phú kia. Tựa hồ là nói vài câu cái gì, rồi không có thanh âm gì nữa. Trong mắt thiên thiên, nước mắt tuôn rơi chảy xuống. Hình dáng người mình nhớ thương nghĩ tới bao nhiêu năm qua, suốt cuộc đã đi. Từ đầu đến cuối, lại có thể không được nhìn thấy bộ mặt thật sự của công tử. Thất vọng suốt đời a Chỉ có điều trong cả đời này, có khoảng khắc chỉ chút lát ở đây coi như là đủ cho hồi ức rồi. Ra tiểu lâu, lăng thiên chỉ cảm thấy nhẹ nhõm Vị tiểu oai kia thấy hắn đi ra. Lại có thể hờn rối hừ một tiếng Xoay khuôn mặt đi không để ý tới hắn Dùng sức xoay vòng eo trắng kiện như đại thù chọc trời Rẫm mạnh chân Trên mặt đất giống như nổi lên một trận gió xoáy Lăng thiên thấy nàng lại có thể không để ý tới mình Gãi đúng chỗ ngứ như kẻ trộm chuồn mất Từ bên người nàng đi qua vội vàng chuồn mất Phía sau truyền đến tiếng duyên dáng bén nhọn gọi to Đại phố, triệu đại phú triệu đại phú hừ, có gan ngươi sau này đừng tới tìm lão nương. Lăng thiên lau một nắm mồ hôi lạnh, vội chạy bạc mạng. Cho dù là đối với thiên hạ đệ nhất cao thủ tống quân thiên lý, Lăng thiên cũng chẳng bao giờ từng sợ hãi như vậy. Tính toán chuyện buổi tối ngày hôm nay, khóe miệng Lăng thiên lộ ra mỉm cười. Thủy ra thiên thượng thiên. Sở dĩ Lăng thiên quan sát chặt thiên thượng thiên như vậy, Còn có một nguyên nhân Đó chính là Hơn 10 người cao thủ của thiên thượng thiên cùng tống quân thiên lý đánh một trận Tống quân thiên lý đến tột cùng bị thương tới cái tình trạng gì Sống hay chết Nếu là thụ thương nặng nhẹ ra làm sao Đại khái mất bao lâu thời gian có thể khôi phục Vấn đề này không làm rõ ràng Lăng thiên vẫn là sẽ không an tâm Dù sao tống quân thiên lý này uy hiếp đối với mình Thủy chung là lớn nhất. Thử nghĩ. Nếu là Lăng Thiên đang ở lúc toàn tâm toàn ý làm một việc. Mà Tống Quân Thiên Lý kia đột nhiên xuất hiện. Vậy phiền phức liền lớn. Cho nên. Việc khẩn cơ. à B. Lơ. A. Nơ. Gơ. Thiên đó là xác định trước chuyện này. Mới có thể đi một bước an bài chuyện tình tiếp theo. Đương nhiên. chuyện thiên thượng thiên là không nên can thiệp tới. Lăng Thiên có thể thỏa thích chủ tính cho bọn họ cùng ngọc gia chống lại. Thực lực của hai nhà này, cho dù có thể suy yếu phần nào thì cứ làm suy yếu phần đó đi a. Thực lực của bất cứ ai trong hai nhà bọn họ đều là vượt qua phạm vi Lăng Thiên có thể dự tính. Lăng Thiên thậm chí tại trong đầu tự sướng nghĩ tới, nếu là cao thủ của hai nhà này toàn bộ đồng quy du tận hết. Thật là là chuyện tình tuyệt vời cỡ nào a Đương nhiên cái phương pháp này cũng chỉ là giới hạn trong suy nghĩ một chút mà thôi Có thể làm cho bọn họ tổn thương một phần đắt là chuyện phi thường khó có được Không nên quên Chủ trì hai cái gia tộc này Chính là hai tên siêu cấp cáo già Làm sao có thể được ăn cả ngã về không tùy tiện như vậy chứ Trong lòng lần thứ hai tính toán kế hoạch buổi tối nay Rồi thỏa mãn cười cười Lần này đi ra tin tức muốn thu được đã cơ bản toàn bộ tới tay, Lăng Thiên đương nhiên muốn chuẩn bị đi trở về. Nếu là lại đợi thêm một hồi, nếu là không cẩn thận bị người phát hiện mình là giả. Thế thì có vương e, ca, hơn o, nơ, gơ ổn lắm. Mình tuy rằng không sợ hãi, nhưng Lăng Kiếm bây giờ cũng trọng thương khó đi. Giờ này khắc này thực sự không thích hợp phát sinh sự cố. Mới vừa đi qua một con phố đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng đánh nhau Lăng Thiên không khỏi kinh ngạc Chẳng lẽ ở Minh Ngọc Thành này ngoại trừ người phe mình còn có người khác dám Ở cái lúc mấu chốt này lén vút sâu hổ của Ngọc Mãn lâu sao Nghe thanh âm nhất định ngay ở phía trước mình Lăng Thiên lén cười một tiếng bước đi tới trước Buông ra vì sao muốn bắt ta Ta làm cái gì Các ngươi dựa vào cái gì tùy tiện bắt người Một thanh âm truyền tới thanh âm bén nhọn thật là làm tức giận còn mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng nhẹ nhẹ. Tranh đấu ở phía trước đã dẹp loạn xong hiển nhiên đã bắt được người dám can đảm chống cự. Nhưng Lăng Thiên nghe thanh âm đó cũng nhất thời sưởng sốt một chút. Cái thanh âm này sao lại có thể là quen thuộc như vậy chứ? Trong đầu của Lăng Thiên hiện lên khuôn mặt của một người không khỏi cực kỳ kỳ quái. Lấy thân phận của người này. Làm sao gặp phải ở chỗ này Hơn nữa Lại có thể còn bị binh sĩ tuần tra bắt được Thật sự là kỳ quái Tâm niệm vừa chuyển Bước nhanh về phía trước Rẽ qua một cách đường phố Chính là nhìn thấy rất xa Một, hai, mười người của một đội binh sĩ Thân mang áo giáp lam nhạt Áp tải một thân ảnh nhỏ gầy Đang hướng một ngõ hém khác đi đến Thân ảnh nhỏ gầy kia vẫn đang không ngừng dãy rua, trên người cũng đã bị trói chặt cứng. Thấy hắn dãy rua không thôi, một gã quan quân mang đội không nhìn được, bút một cái tát đánh vào trên mặt hắn, mắng. Nếu không biết điều, lão tử bây giờ liền làm thịt ngươi. Đột nhiên, ồ, oh, một tiếng, về về hai ngón tay, đưa tới phía dưới mũi ngửi một cái, khanh khách cười quái gì nói. Thật là quái sự. Trên mặt tiểu tử này thoạt nhìn đen như khối than, mà sao sờ lên cũng trơn trượt như vậy. Không phải là nữ cải trang nam đó chứ. Thân ảnh nhỏ gầy kia nghe một câu thế, nhất thời cả người kịch liệt run rẩy lên trong mắt bắn ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Tên quan quân kia vốn cũng là thuận miệng nói. Vẫn chưa có tường thật, nhưng thấy được cử chỉ phi thường khẩn trương của người kia. Có thể nói là phi thường khác thường. Không khỏi cẩn thận dùng hai mắt tỉ mỉ nhìn hắn. Đột nhiên cười áp một tiếng. rối tay bắt được vạt áo của người kia. Cố sức xé một cái. suy một tiếng xé lùa vang lên. Quân áo thân trên của người nọ nhất thời bị xé ra. Nhưng bởi bị dây thừng cột. Cũng không có bị xé tới hết. Cho dù như vậy. Chúng quan binh cũng là người người đều hít một ngụm lánh khí. Nhất thời nhìn thẳng con mắt. hơn mười ánh mắt mê đắm đồng thời bắn tới. Do xét nước miếng ướt áp. Dưới vạt áo bị xé ra kia, lại có thể là một mảnh da thịt trắng sáng như tuyết, sáng chói mắt, như tuyết trắng phấn. Dưới ngực, mơ hồ có thể thấy được một mảnh ngạo nhân hở ra cũng là một mảnh vải bố buộc ngực bên trong bị xé đứt. quả nhiên là một nữ giả nam. Lão tử lại có thể suýt nữa nhìn lầm. quan quân kia đại hỉ kêu lên. Mẹ kiếp Nửa đêm hôm qua đã bị dựng từ trong chăn ấm nệm êm đứng lên Cho tới bây giờ Phổ cực một ngày đêm một đêm Cuối cùng cũng có thể sàng khoái một chút Các huyên đệ Tìm một chỗ làm việc Người người đều có phần Tuyệt không A Y T H Y E U Hơn mười người binh sĩ cùng nhau hoan hô lên trong lúc nhất thời nụ cười cùng âm thanh sâm đãng thành một đoàn lại có thể còn vang lên vài tiếng cười vang dội trong mắt người người đều là toát ra ánh sâm tà quan quân nhìn cô gái bị trói kia trên mặt nhẹ nhàng nhéo một cái hắc hắc cười nói cô nàng nhìn dáng vẻ của ngươi chính là còn non a ha ha đây chính là tự ngươi đưa lên cửa các đại gia nhất định cho ngươi thoải mái về đến nhà Cho ngươi nằm mơ cũng không được quên Đã gặp các đại gia thật là tốt Ha ha Nàng kia mạnh mẽ quay khuôn mặt qua một bên khác Nước mắt tuyệt vong trong mắt tràn mi ra Mắng to nói Ác tặc táng tận thiên lương như vậy Ta dù chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi Sẽ không bỏ qua ta Ha ha ha Quan quân kia cười lớn một tiếng Giữ tợn nói Ngươi sẽ cầu ta sẽ không bỏ qua ngươi Có điều là Cũng tại trên giường Ở phía dưới thân thể của lão tử Ha ha, phi Nàng kia nhổ một ngụm nước bọt phun tải trên mặt hắn Giọng căm hận nói Ta thà rằng chết Cũng sẽ không cho đám cầm thú các ngươi làm bậy Chết Ha ha, ngươi chết là có thể chạy thoát sao Yên tâm, lão tử sẽ làm ngươi chết Có điều là chết lên chết xuống Ha ha Quan quân kia dâm tà cười lớn Giống như đùa một con mồi đã rơi vào trong lưới Vẻ mặt phe phớm A tặc, ngươi không được chết tử tế Ta thành dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi Nàng kia mắt to Liều chết giấy một cái Lại có thể xông lên Hung hăng há mồm ra cắn lên tay phải của tên quan quân đang muốn xoa gương mặt của mình Một ngụm cắn này thực sự đủ độc Nhất thời máu tươi bắn tói chảy ra Tên quan quân kia gào hét thảm một tiếng Thật vất vả rút ra tay của mình Cũng đã bị tắn thành máu thịt mơ hồ. Đau nhức vào tận tim. Không khỏi giận tím mặt. Xoát một cách liền rút ra đao tới. thẹn quá hóa giận nói. Tại trước mặt lão tử còn dám làm càn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lão tử bây giờ liền lấy hết ngươi. Làm cho ngươi biết lời hại của lão tử. Nói rồi khô đau lên một cái. Nhất thời đem dây thừng trói trên người nàng kia cắt đứt. Nhe răng cười bắt được hai bên vạt áo Cố sức hướng hai bên xé mở ra mươi 468 Hóa ra là cố nhân nàng kia kêu khóc một tiếng tuyệt vọng Mắt nhắm lại liền muốn cắn lưới tự sát Thà rằng chết cũng không nguyện chịu vũ nhục thống khổ như vậy Đột nhiên cảm thấy trên mặt mát lạnh Tựa hồ bầu trời nổi cơn mưa Rơi xuống trên mặt mình Còn mang theo một chút mùi tanh tanh Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi vẫn là nắng trói trời cao. Làm sao? Bàn tay ghê tởm nắm vạt áo của mình cũng rơi xuống. Tiếp đó liền nghe được tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía trong lòng chấn động, không khỏi mở con mắt ra. Một thân ảnh mờ mịt như gió xoáy vọt qua. Bàn tay của tên quan quân tóm lấy vạt áo của mình chẳng biết từ bao giờ lại có thể bị chém đứt từ cổ tay. đang ngửa đầu hướng lên trời khàn cả giọng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết này thực sự là làm cho lòng Dạ nàng rất thoải mái. Ánh mắt Lăng Thiên băng lãnh, xuất thủ như điện. Hạ thủ không lưu tình chút nào. Một tay vơ ra đoạt được đơn đao. Ngân mang chợt lóe, đã có năm người té trên mặt đất. Ánh đao hiện lên, chém đúng như kiểu thái sau. Mà lúc này Tiếng kêu thảm của quan quân bị chém đứt cổ tay kia mới vừa toát ra khỏi hỏng Mười mấy người còn lại đều vua đao múa kiếm Nhào xông tới Lăng thiên lạnh lùng hử một cái Thân thể nhanh như gió xoay tròn liền đã tới giữa bọn họ Chỉ thấy đao mang nhàn nhạt lóe ra một hồi Lăng thiên ung dung lui trở về Hơn mười người binh sĩ kia lại không đuổi theo Trái lại cả đám chỉ ngây ngốc đứng ở tại chỗ Thần sắc trên mặt dần dần xám trắng Ánh đao chợt lóe Dây thừng trên người nàng kia đứt thành từng khúc một tấc rơi ra Tiếp đó lăng thiên run lên cổ tay Xoát một tiếng cầm trường đao trong tay như sấm đánh chớp giật ném ra ngoài Đầu ngõ hẻm còn lại duy nhất một gã binh sĩ may mắn liều mạng chạy trốn Hầu như đã sắp tới chỗ sẽ rồi Trong lòng đang muốn thở ra một hơi Đột nhiên thấy phía sau lưng mát lạnh Tiếp đó liền nhìn thấy một thanh cương đao từ trước ngực của mình bắn nhanh đi ra. Tại trong ánh mắt của hắn, còn có thể thấy rõ ràng cái chuôi đao này từ ngực của mình bắn ra. Tiếp đó liền xoát một cái xuyên vào trong tường. Cả thanh đao lại có thể còn đang run rẩy rung động, cực kỳ có nhịp điệu. Sau đó, hắn cũng không còn biết cái gì nữa. Phù phù phù phù vài tiếng. Hơn 10 người binh sĩ đứng thẳng tại chỗ đột nhiên không hề dấu hiệu báo trước một người rồi tiếp một người ngã nhào xuống đất. Còn chưa té ngã xuống. Đầu lâu trên cổ đã kêu lúc cốc một cách lăn ra rơi xuống. Quay tròn lăn loạn trên mặt đất. Giống như quả dưa hấu của lão nông đột nhiên bị va chạm rơi xuống sạp. Cũng là lúc lăng thiên vừa mới xoay chuyển. Đã đem đầu của bọn họ đều chém xuống. Bởi tốc độ quá nhanh. Đầu lại có thể không kịp từ trên cổ rơi xuống Người đã hoàn toàn chết đi Thế cho nên mỗi tên đều bày ra tư thế như hung thần áp sát sống nhau Tên quan quân bị chém tới cổ tay kia nhìn thấy tình cảnh như vậy Cả người run rẩy dữ dội Há to cái mồm Lại vì sợ hãi cực độ nên cũng nói ra thành âm được Đôi con ngươi nhỏ chớp vài cái Đột nhiên phịt một tiếng quỳ xuống đất Một nắm nước mũi một nắm nước mắt Khàn cả giọng kêu lên Anh hùng tha mạng, Tiểu nhân đáng chết Tiểu nhân cũng không dám nữa Lăng thiên cười hắc hắc Hắn thực sự không có hứng thú Cùng loại người cặn bã này phí lời vô ích Một cước hung hăng đá ra Ngay ngắn đá vào khu vực Cực độ mẫn cảm dưới khố kia của hắn Tựa hồ truyền ra Hai tiếng nổ tung nặng nề Mà lại rất nhỏ Giống như đánh vỡ hai quả trứng gà Thân thể của quan quân kia bị hắn đá một cước bay lên không lật mình bổ nhào một cái Rồi rơi trên mặt đất Nhất thời cuộn lại thành một hình con tôm Đau nhức tới mức ngay cả khí lực kêu lên cũng không có Chỉ là trở mình trợn trắng mắt Há cái mồm to ra Lại gọi không ra Chỉ là hít nhẹ một cái Ngũ quan trên mặt tựa hồ cong vẻo méo mó cùng nhau Ngay trong nháy mắt Mồ hôi lạnh đau bút ra cả người lại có thể thấm ướt hết cả quần áo Nhìn nữ tử đang ngơ ngác đứng ở một bên chưa phục hồi lại tinh thần Lăng thiên biếu môi Sao không muốn tự tay giết hắn hả Con mắt nàng kia nháy mắt Nhất thời từ trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại Trên mặt bôi đến ngăm đen lại có thể hiện ra một chút đỏ bừng cực độ Đột nhiên như điên lên từ trên mặt đất nhặt lên một tây đao Hùng hăng chém xuống Một đao này mang theo khí lực cực lớn Tên quan quân kia chưa kịp hô lên một tiếng lắp bắp tha mạng cuối cùng Đã bị chém thành hai nửa từ đầu đến chân Ngũ tạng lục phủ nhất thời tuôn ra Tanh hôi nhức mũi Nàng kia tiện tay đem đao ném một bên thân thể sun nhẹ nhẹ Một hồi lâu mới định thần lại Xoay người lại, mặt hướng lăng thiên dịu dàng quỳ gối Đa tạ ăn cứu mạng của hiệp sĩ giúp tiểu nữ tử bảo toàn được danh tiết đại ăn đại đức này suốt đời khó quên xin hỏi cao tính đại danh của hiệp sĩ để tiểu nữ ngày sau có thể hồi báo nữ tử này vừa thoát khỏi hiểm cảnh lại có thể lập tức liền khôi phục hình dạng ung dung rộng lượng không giống một chút nào với bộ dáng kinh hãi hồn phách tán loạn của nữ tử bình thường khi gặp phải loại chuyện này lăng thiên trong mắt hàm chứa vẻ nghiền ngẫm khẽ cười nói Tiêu cô nương quả nhiên là đời người chỗ nào cũng có thể gặp lại a. Vì sao ta mỗi lần thấy ngươi, ngươi đều có sáng vẻ và trong hoàn cảnh như vậy chứ? Lần trước là như thế, lần này lại như thế. Xem ra, ta thật đúng là phúc tinh của ngươi đó. Ngươi, nàng kia thất kinh, mở to hai mắt nhìn Lăng Thiên, đột nhiên run giọng nói. Ngươi là Lăng Thiên, chính là tại Hạ. thật khó cho tiêu cô nương còn nhớ xó để nhất hoàn khố thừa thiên ăn chơi trác táng này khó có được a lăng thiên mỉm cười nói chỉ có điều tiêu cô nương thân đáng giá ngàn vàng vì sao lại lẻ loi một mình xuất hiện ở chỗ của ngọc gia việc này trái lại khiến tại hạ buồn bực không thôi suýt nữa liền sát bên người mà đi qua nữ tử này lại có thể là tiêu nhạn tuyết rời nhà trốn đi chỉ không biết vì sao lại tới đây Lăng Thiên nói rất rõ ràng, vừa rồi nếu không phải nhận ra thanh âm của Tiêu nhạn Tuyết, chuyện này hắn quản hay không quản vẫn còn ở giữa hai cách đó. Ngay khi nghe được thanh âm của Tiêu Nhạn Tuyết, Lăng Thiên mới quyết định xuất thủ cứu trợ. Cho dù nói như thế nào, Tiêu gia cùng Lăng gia cũng từng là định thân qua. Lăng Thiên dù là vô tình, nhưng nếu gặp loại chuyện này, sẽ tuyệt đối không có đạo lý mắt mở trừng trừng nhìn một nữ tử bị người vũ nhục huống chi nữ tử này chính là tiêu nhạn tuyết ngoài ý muốn của lăng thiên chính là tiêu nhạn tuyết vừa nghe là lăng thiên đột nhiên ngơ ngác đứng lại tại chỗ trong hai mắt chậm rãi ngưng tụ lên một mảnh hơi nước đột nhiên nước mắt tựa như là hạt trâu từng giọt rơi xuống tùy theo liền đột nhiên điên cuồng nhào tới hầu như dùng hết lực lượng của toàn thân Thoáng cái nhào tới trong lòng của lăng thiên. Lên tiếng khóc lớn. Một đôi tay nhỏ bé hung hăng phát lên trên người lăng thiên. Gào khóc kêu lên. Là ngươi ô ô thật là ngươi. Ngươi tên chết t -i e hỗn đản này ô ô ô. Ta ta tìm ngươi. Thật khổ ô ô. Ngươi làm sao giờ mới đến chứ. Ngươi biết không vừa. Ô ô ô. Trong lúc nhất thời lại có thể khóc đến thiên hôn địa áng. Dưới kích động quá độ Tiêu nhàn tuyết khóc một hồi Đột nhiên hai mắt đảo trắng giã Yếu ớt ké xỉu tại trong lòng lăng thiên Lăng thiên ung thân thể mềm mại vào lòng Nhưng cũng là đầu đầy xương mù Vì tiểu công chúa của tiêu gia này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Chẳng lẽ tiêu gia lại có thể ra chuyện gì sao này tựa hồ không có khả năng người của Thiên Thượng Thiên đến nay còn tại Minh Ngọc Thành Tiêu gia có thể có chuyện gì lấy thực lực của Tiêu gia nhìn quanh thế gian hiện nay cho dù là Ngọc gia, Thủy gia cũng không dám nói có năng lực tùy tiện diệt đi a hơn nữa nàng nếu tới đây rồi làm sao lại không đi tìm kiếm những cao thủ của Thiên Thượng Thiên nhờ bảo hộ nếu là như vậy Sao nàng có thể rơi vào tình trạng bị cả bình sĩ bình thường cũng có thể bắt nạt chứ Còn nữa, nàng không phải vẫn đều xem mình không vừa mắt sao Lần này vì sao lại có thể kích động thân thiết như vậy Rất giống là à, rất giống là gặp được tình lang sinh ly tử biệt Đây là vì sao Này tính là chuyện gì chứ Rất nhiều nỗi băn khoăn, loạn xạ ở tới lăng thiên không hiểu ra sao lắc đầu tiểu nha đầu hôm nay còn té xỉu tại trong lòng mình ở đây chính là mới vừa giết một hai mười người quan binh tuần tra tràn đầy mùi máu tươi tự nhiên cũng sẽ không phải là một nơi nói lời tâm tình tốt hơn nữa đội quan binh tuần tra tiếp theo của ngọc gia không sai biệt lắm cũng muốn tới rồi bị người phát hiện không thể nói chơi như vậy vẫn là mau nhanh chóng chuồn đi mới tốt Ôm thân thể mềm mại mê người trong lòng, lăng thiên cười khổ một tiếng, xoát một cái, liền lướt qua đầu tường. Nếu là có người thấy, chỉ biết thấy hắn đột nhiên một tiếng liền không còn cái bóng. Khó tránh khỏi sẽ nghi là vừa quái yêu tinh. Tiêu nhạn tuyết trong lúc ngủ mơ cảm thấy mình rất an toàn, phi thường an toàn. Loại cảm giác này, đã không biết bao nhiêu lâu chưa từng có. Từ khi mình biết người lợi hại nhất thiên hạ đang truy sát hắn Mình chưa bao giờ ngủ được ngon Nếu như nói mình là bởi vì được cấu phước mà an tâm Hoặc là còn có nhân tố rất lớn là bởi vì gặp lại lăng thiên Một lăng thiên khỏe mạnh rõ ràng Hoàn hoàn chỉnh chỉnh Hắn rất an không có nguy hiểm Mình vốn cao ngạo vô cùng Tự cho là thông minh cơ chí Tính toán không bỏ sót Sinh ý của gia tộc đã ở dưới sự quản lý của mình Gọn gàng ngăn nắp Từ từ phát triển lớn mạnh Phát triển không ngừng Nhìn quanh toàn bộ thiên tinh đại lục Người trong cùng thế hệ có một ai có thể so được với mình Nhưng từ một chuyến hành trình tới thừa thiên kia Lại hoàn toàn làm nát bấy tất cả tự tin của mình Bất luận là ý nghĩ Hay là trí kế của mình Lại hoặc là nói tới từ âm nhạc mình luôn luôn cảm thấy hứng thú. Không có một chỗ nào không bị đà kích tan tác tơi bời. Mà tạo thành tất cả điều này. Lại là tên thừa thiên đệ nhất hoàn khố công tử mà từ nhỏ mình vẫn khinh bị. Vì hôn phu đắc từng đính hôn kia của mình. Lăng thiên. Mình chưa bao giờ tin thế gian còn có bất cứ nữ tử nào có thể tài hoa hơn chính mình. Mình cho tới bây giờ đều là ưu tú nhất. Nhưng mà Lăng Thần xuất hiện Làm sự tự tin của Tiêu nhạn Tuyết không còn sót lại chút gì Đối với tài hoa của Lăng Thần Mình tâm phục khẩu phục Không thể không phục Nhưng mà Lăng Thần út tú như vậy Chỉ là hầu gái của Lăng Thiên Lăng Thần tự trình bày Tất cả tài hoa của nàng đều đến từ Lăng Thiên Đến từ sự truyền thụ Chỉ điểm của Lăng Thiên Một khắc đó, tiêu nhãn tuyết không thể tin được, không muốn tin tưởng, cũng không chịu tin tưởng. Thừa thiên đế nhất hoàn khố, có cái năng lực dạy người gì. huống chi, lại xuất sắc như lăng thần vậy. Nhưng mà, một kỳ văn hồi sau đó, lăng thiên lấy tuyệt thế tài hoa hoàn toàn đã động lòng của tiêu nhãn tuyết. Nàng còn có thể không tin sao. Sự thực đã ở trước mắt. Tựa hộp tại trước mặt của hắn tất cả thứ mình tự ngạo đều là không đáng nhắc tới như vậy. Không thể chịu nổi nhất chính là Mình vẫn còn lấy một vẻ cao cao tại thượng tới đối đãi hắn. Nhưng mà Một ngày kia Ở một khắc mình bất lực nhất Lại được người ta cứu mình một mảng Từ một khắc biết người bịt mặt kia chính là Lăng Thiên. Mỗi lần tiêu nhãn tuyết nhìn thấy thừa thiên đế nhất hoàn khấu công tử Lăng Thiên Trong lòng Trung Huy sẽ có một loại cảm giác vô cùng xấu hổ, khó có thể tự chủ. Nếu như muốn dùng một hình tượng khác mà nói là một người nào đó trước mặt một tú tài thi giúp xào giạt đắc ý nói khoác tài hoa của mình, càng coi thường đối phương thành, lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện phế vật trước mắt mình lại có thể chính là trạng nguyên tân khoa năm nay. Nhưng tự nói ra không cách nào thu hồi, cái loại cảm giác thật là là không cách nào nói lên được. Từ khinh bị xa xôi, đến gặp mặt không nhìn, lại đến khinh thị trong ngôn từ, miệt thị từ trong xương. Vậy mà nói tới cuối cùng mới biết được, mình hóa ra thực sự chính là ngưỡng mộ. Chương 469 Tâm sự của nữ nhi ngay trong tâm tính cực kỳ phức tạp mực này. Trong lòng của tiêu nhạn tuyết, Từ lâu không thể tránh được bị khắc lên cái bóng của lăng thiên Khi mới rời khỏi thừa thiên Đó là một loại cảm giác như ruột gan thành đứt từng khúc Nguyên nhân chính là vì trong lòng có một phần lo lắng mờ mịt này Ôm ập tình cảm vi diệu như thơ như mộng Như si như say này Mới làm cho tiêu nhãn tuyết mơ màng vô tận Người kia Lúc đầu chính là trưởng phu được chỉ phúc vi hôn của mình a Mỗi khi nhớ tới điểm này trong lòng tiêu nhãn tuyết luôn chua xót muốn chết Sầu bi cùng thấn thờ vô tận vây quanh nàng Đương nhiên Cũng chính là những tư tưởng phức tạp này Sau khi quyết định cho nàng dũng khí vô tận Một mình một người rời khỏi gia viên lớn lên từ nhỏ Luôn luôn cho tới nay Tiêu Nhạn tuyết biết mình là bảo bối của tiêu gia Mà mình cũng vì gia tộc làm gia cống hiến cực lớn Trung thân đại sự của mình Nên nắm giữ tại trong tay mình. Nàng cũng luôn lấy điểm ấy mà tự ngạo. Bởi vì. Ngay 12 năm trước. Khi ra ra tiêu phong hàn của mình phát hiện lăng thiên là một tên hoàn khố khó có thể cứu được. Thậm chí không để ý tới tình nghĩa hương để kết bái mấy chục năm giữa mình cùng gia chủ lăng ra. Kiên quyết giải trừ hôn sự. Điều này làm cho tiêu nhạn tuyết cảm giác được. Mình là độc nhất vô nhị. Ở trong mắt ra ra. hạnh phúc của mình mới là quan trọng nhất tất cả cách khác tại đây dưới một tiền đề này đều là không đáng nói tới tiêu nhãn tuyết chưa từng có nghĩ đến có một ngày mình lại có thể hy sinh vì gia tộc hoặc là chuẩn xác mà nói gia tộc muốn hy sinh mình cần dùng mình đi đổi lấy thứ gì đó thế nhưng khi nàng ở dưới tròi nghỉ mát chính tai nghe được hai người ra ra thương yêu nhất của mình làm ra quyết định dùng hôn nhân của mình đổi lấy một sự liên minh với đông phương thế ra cùng đông triệu tiêu nhãn tuyết đi tìm cha mẹ khóc lóc kể lể nàng bướng bỉnh cho rằng phụ mẫu của mình nhất định sẽ vì mình làm chủ kết quả thì sao mẫu thân nói cho nàng nàng gả tới chỗ này tuyệt không có bất cứ cái ủy khuất gì phụ thân càng nói rõ ràng cho nàng gia tộc ngươi làm như vậy, ngươi phải là cảm thấy có thể vì gia tộc xuất lực mà vui vẻ." Nàng tuyệt vọng, nàng đột nhiên cảm giác được, tại đây ở nơi mình từ nhỏ lớn lên cực độ quen thuộc này, lại có thể là đơn độc bất lực như vậy. Chẳng lẽ ta chỉ là một công cụ? Từ trước là công cụ vì gia tộc kiếm tiền, bây giờ là công cụ trợ giúp gia tộc liên minh. Chẳng lẽ mình khi còn sống phải bị thiệt thòi như vậy sao? Giá trị của ta ở đâu Nếu là mình chưa gặp qua lăng thiên Không có biết được bản lĩnh siêu phàm kinh tài tuyệt diễn dưới một dáng hoàn khố của hắn Đối diện với an bài của gia tộc còn không đến mức mâu thuẫn như vậy Thế nhưng Sau khi gặp qua một vị kỳ tuyệt thế tài hoa Ngạo thì đương đại như vậy Tiêu nhãn tuyết luôn luôn tự cho mình là rất cao Làm sao cam tâm ủy thân cho một nhân vật tầm thường được chứ Vào thời khắc mờ mịt nhất, trong đêm không ngủ kia, dưới sự bàng hoàng cực độ, nàng mò lấy bích ngọc huyết phượng trạc trên cổ tay. Đây là truyền gia chi bảo của lăng gia, cũng là tín vật của lăng lão phu nhân lúc đầu đưa cho mình. Đây là thứ mà chỉ con dâu của lăng gia mới có thể giữ. Bích ngọc huyết phượng trạc đúng lúc đưa tới một phần thanh lương, trong lòng của nàng trong nháy mắt thanh minh. Mà khuôn mặt của Lăng Thiên lại vào giờ khắc này. Càng ngày càng rõ lên trong đầu của nàng. Có lẽ là trên thế giới này. Chỉ có hắn. Chỉ có hắn có thể bảo hộ mình. Ta muốn đi tìm hắn. Ta muốn đi tìm hắn. ôm tuyệt vọng cùng mong muốn vô tận đi lên một đường cuối cùng. Tiêu nhạn tuyết suốt đêm rời khỏi gia viên của mình. Dọc theo đường đi hóa trang tiềm hành. Nhằm phía Thừa Thiên mà đến. Nhưng... nàng còn chưa tới thừa thiên thành liền nghe được tin tức nói lăng thiên bị thái tử bắc ngụy ngụy thừa bình mời ra giang sơn lệnh chủ truy sát điều này làm cho trong lòng tiểu cô nương thoáng cách lại hoàn toàn không còn chủ ý lăng thiên không ở thừa thiên vậy mình đi có ít lời gì cứ theo sao tình của một nhà lăng lão phu nhân cùng gia gia của mình sợ rằng mình chân trước tới lăng gia chân sau sẽ bị tiến trở lại hơn nữa Mình có thể nói cái gì chứ? Chẳng lẽ muốn nói Mình thích lăng thiên Phải gả cơm Hơn Lơ À Nơ Gơ Thiên sao Cho dù song phương chưa giải trừ hôn ước Mình cũng làm sao có thể nói thế a? Toàn bộ lăng ra Hoặc là cũng chỉ có một mình lăng thiên không có đem ra ra mình để vào trong mắt mà thôi Lại có thể nói Toàn bộ thiên hạ Còn chưa có người được vị Lăng Thiên công tử kia để trong mắt. Cũng chỉ có hắn mới có thể không nhìn phong vân khắp bầu trời, làm theo ý mình, chuyên quyền độc đoán. Tiêu nhãn tuyết lại kiên trì đợi vài ngày. Rốt cuộc đi qua các loại thủ đoạn. Mạo hiểm trước nguy cơ bại lộ thân phận. Từ trong tay mật thám của tiêu ra biết được tin tức Lăng Thiên có thể đang nhằm Minh Ngọc Thành tiến tới. Tuy rằng không biết vì sao Lăng Thiên muốn đi tới chỗ cực đầu nguy hiểm kia. Nhưng Tiêu Nhãn Tuyết vẫn là làm việc nghĩa không được trùng bước đi tới Minh Ngọc Thành. Thời điểm Tiêu Nhãn Tuyết vào thành chỉ sớm hơn so với Lăng Thiên không tới hai canh giờ mà thôi. Trời không hề có mưa gió. Tiêu Nhãn Tuyết nào biết đâu rằng. Ngay lúc mình đến. Minh Ngọc Thành đột nhiên xảy ra nhiều chuyện nghiêng trời lệch đất như vậy. Dẫn đến Ngọc gia giống như là dân cờ bạc thua đỏ mắt giống nhau. Lục xoát cấm nghiêm toàn thành. Khua đao giết người càng như cơm bữa Tiêu nhạn tuyết bị người từ trong khách điếm phát hiện Một đường trốn đến nơi đây Rốt cuộc bị bắt càng suýt nữa chịu nhục Ngay khi nàng quá tuyệt vọng Cảm thấy không thể sống được nữa Lại ngoài ý muốn được người cứu Hơn nữa người cứu mình lại có thể chính là kẻ mình không tiếc gian khổ nhìn sắm đến đây tìm kiếm Hắn không làm sao cả vào lúc mình bất lực nhất Hắn lại cứu mình Hai lần, đột nhiên từ đại bi đến đại hỷ Từ tuyệt vọng cực độ đến tuyệt đối yên tâm trong cùng lúc Tiêu nhãn tuyết rốt cuộc không chịu nổi thay đổi quá nhanh như vậy Rốt cuộc ngất đi Nhưng, ngay cả là hôn mê Cũng cảm giác được an tâm Cảm thấy hạnh phúc Bởi vì, tiêu nhãn tuyết nhớ ký rất rõ ràng Cuối cùng, là ở trong lòng của hắn cảm tạ an bài của trời xanh trong chốn u minh duyên phận của một người cùng một người khác chính là thần kỳ như thế một hồi ngủ ngon tiêu nhàn tuyết thư thái tỉnh lại cảm giác tinh thần khôi phục sung túc như bình thường trong lúc nhất thời lại phát hiện mình nằm ở trên giường ấm áp ánh dương quang ấm áp từ trước cửa sổ chiếu nghiêng tiến đến vừa lúc chiếu vào trên thân thể của nàng ấm áp rào rạt thoải mái không nói nên lời Quan sát trên người một chút, quần áo cả người vẫn đang chỉnh tề mặt ở trên người, cổ áo bị xé cũng được che đi. Xem đến nơi đây trên mặt tiêu nhãn tuyết như nổi lửa đỏ rực lên, hắn, hắn, chẳng phải là nhìn thân thể của ta, chiếm tiện nghi của ta. Sau khi trải qua vô cùng nguy hiểm như vậy, vừa quan hệ đến chuyện danh tiết còn quan tỏng hơn tính mệnh của nữ tử. Phản ứng của tiêu nhãn tuyết cũng khác hẳn với nữ tử thông thường. Nàng lại có thể không còn một nửa điểm khiếp sợ Chỉ là thở dài một hơi thật sâu Ngồi dậy Hai tay ôm gối Khẽ vuốt bít ngọc huyết phượng trạng trên cổ tay Trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa Nhất thời vui Nhất thời buồn Nhất thời xấu hổ Cũng không biết nghĩ tới cái gì Đột nhiên trên mặt đỏ bừng một hồi u Vinh Quy Quy Mơ Một tiếng, nghiêng người, toàn bộ thân thể đều chui vào trong ồ chăn, đem cổ tay đeo bích ngọc huyết phượng trạc kia chôn thật sâu vào trong lòng. Kết một tiếng, cửa gỗ mở, một người đi đến tiếp đó liền nghe được thanh âm của lăng thiên vang lên, tỉnh rồi, tinh thần có khỏe không, đầu phủ trong chăn giật giật nhưng không có ra. Chỉ nhìn thấy hiện xó một cánh tay ngọc lộ ra ngoài chăn lại đột nhiên căng thẳng Lại có thể nổi lên màu hồng nhàn nhạt Lăng thiên ho khan một tiếng, nói Ta biết cô nương bị kinh hãi cực độ Nhưng khí trời nóng như vậy Tiêu cô nương vẫn là không nên che đầu quá lâu mới tốt Nếu là che mãi bị xôn sẩy cùng mẩn ngứa Vậy không hay Ai cần ngươi lo Dưới chăn bông truyền ra thanh âm dầu dĩ của tiêu nhạn tuyết mang theo ý xấu hổ nồng đậm Tiểu cô nương này mới phát hiện một cái vấn đề quan trọng Mình chính là vô danh vô phận liền như thế xa tận thiên lý nhìn dặm tới tìm Nói rõ chính là tìm đến người ta Điều này Mình phải dùng thân phận gì đối mặt với hắn Hắn sẽ đối đãi mình ra làm sao sau đó lại nên làm cái gì nghĩ tới mấy vấn đề này tiêu nhạn tuyết càng nghĩ càng cảm thấy cả người ngượng phát nóng lên hơn nữa lúc đầu mình cũng là dưới giận dữ dựa vào xung động nhất thời liền chạy ra từ trong như vậy hậu quả ra làm sao sau đó làm sao đối mặt với người nhà ở trước khi gặp được lăng thiên trong lòng tiêu nhạn tuyết tràn đầy ý chỉ cần có thể tìm được lăng thiên Chỉ cần có thể thấy hắn bình yên vô sự. Mình cũng đã cảm thấy mãn nguyện. Thế nhưng bây giờ nguyện vọng này đã đạt thành. Hắn quả nhiên không việc gì. Nhưng mà liền không thể tránh lại nghĩ tới chuyện phiền lòng sau này. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Hô một chút. Lăng thiên đem chăn che ở trên đầu của nàng vén lên. Tiêu nhãn tuyết thét một tiếng chói tai, Dối tay gắt gao kéo lấy góc chăn. Lại nghe được lăng thiên nói. Tiêu cô nương nếu là không dịp dung, tự nhiên là quốc sắc thiên hương. Thế nhưng bây giờ cũng là đen như mực, còn sợ xem sao. Tiêu nhãn tuyết hừ một tiếng, len lén sương mắt lên, liếc mắt nhìn hắn, nói. Lăng đại công tử có vô số tuyệt đại hồng nhan bồi tiếp trái phải. Nhãn tuyết dung mạo bộ liếu bực này. Tự nhiên là sẽ không được lăng đại công tử để trong mắt rồi. Lăng thiên sưởng sốt một chút, bật cười nói. Ta đã tưởng qua ngày hôm nay, người nào đó cho dù không ba quỳ chín lại tạ ơn đại ăn cứu mạng. Ít nhất, cũng phải lấy lễ đối đãi thế nào cũng không nghĩ tới lại có thể là giáo huấn một hồi. Tiêu cô nương quả nhiên là, mạnh mẽ, thật là ngoài ý liệu của ta. Bội phục bội phục, gia giáo của tiêu gia quả nhiên là có một phong cách riêng. Tiêu nhãn tuyết đỏ mặt lên. Trong lòng biết rõ quả nhiên là mình đối lý. Rồi lại nghĩ tới lo lắng của mình đối với người xấu này. Không khỏi nói. Gia giáo của tiêu gia làm sao có quan hệ gì với người chứ? Nói xong câu đó. Đột nhiên nghĩ đến quyết định của gia tộc đối với chính mình. Không nhìn được trong lòng đau xót. Nước mắt tuôn ra rơi xuống. Lăng thiên nơi nào biết tâm tư của giai nhân. Hơi lắc đầu. Bưng một chén nước đặt lên bàn. Đưa cho nàng. Dịu dàng nói Chả lẽ tiêu gia xảy ra chuyện gì sao Chỉ một câu nói này Nhưng với lăng thiên mà nói Ngay cả thái độ dĩ vãng đối với tiêu nhạn tuyết mà nói Cũng là dịu dàng hiếm có Phần thái độ hiếm thấy này Lại làm cho tiêu nhạn tuyết lòng tràn đầy ủy khuất tựa hồ là tìm sơ dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy O Quy, Quy, C, B, H, A, T, Tiết Không khỏi nước mắt rơi liên tục Đầu tiên là nhẹ nhàng nghẹn ngào Sau đó liền thấp giọng khóc Cuối cùng trực tiếp phi ra Nhào tới trong lòng lăng thiên Lên tiếng khóc lớn lên Một bên khóc Một bên Đức quảng đem nguyên do đầu đuôi câu chuyện nói một lần Đợi tới khi nói xong Nước mắt chảy ra từ quần áo trước ngực Lăng Thiên chảy xuống Lại có thể đã ướt nhẹp tới ốm quần rồi Lăng Thiên thở dài một hơi Này lại là một cách đại phiền toái Việc nhà của tiêu ra Lại có thể cũng rơi đến trên đầu mình Còn ngại ta chưa đủ loạn sao Chương 470 Đau đầu cực kỳ nhìn thấy tuyệt đại sai nhân Đang ở trong lòng mình Khiến cho Lăng Thiên không đành lòng trách cứ Như vậy người nhà có biết muội đi tìm huyên không? Bọn họ không biết. Bọn họ nào có quan tâm đến mũi chứ? Tiêu nhãn tuyết suy nghĩ một chút mới dùng giọng nói oan ức. Bất quá bọn họ có thể đoán được. Vừa nói xong liền nhìn lăng thiên hoảng sợ. Huynh, Huynh sẽ không đuổi ta về nhà chứ? Nói đến vấn đề nhạy cảm và cũng là vấn đề xấu hổ nhất này mới khiến cho tiêu nhãn tuyết đột nhiên phát hiện ra điều gì khiến nàng khủng hoảng vô cùng. Mặc dù trước mặt lăng thiên mà trong tâm hồn thiếu nữ nàng không phải không muốn lấy hắn làm chồng nhưng cho đến bây giờ nàng không để cho hắn ôm vào lòng lần nào cả. Đến khi thái độ của mình chuyển biến thì cả hai lại càng ít tiếp xúc. Đặc biệt còn có chuyện gia tộc mình chủ động thối hôn nữa. Chuyện này đối với bất kỳ thế gia nào mà nói hoặc là đối với bất kỳ nam nhân nào thì đây là một chuyện sỉ nhục thật lớn. Người cao ngạo như hắn thì bên cạnh không hề thiếu sai nhân nên chưa chắc sẽ ngó ngằng đến mình chứ đừng nói đến chuyện sẽ tiếp nhận và bảo bộ mình. Nếu bây giờ hắn mặc kệ mình thì phải là sao? Hoặc là hắn đưa mình trở về thì phải làm thế nào? Nghĩ đến đây khiến cho tiêu nhạn tuyết bàng hoàng vô cùng, lăng thiên hiện đang ở minh ngọc thành và bản thân nguy hiểm vô cùng. Chính mình đến đây lại càng khiến cho hắn dễ bị bại lộ tung tích. Dưới tình huống này thì hắn sẽ lưu mình lại bên cạnh sao? Với phong cách của hắn tê, hơ, y, dơ, dơ, q, q, y, quy, quy, nơ, hơ, sẽ không bỏ qua mình nhưng mình có thể yên tâm được ư. Vốn mình chỉ lo lắng sự an toàn của hắn vài phần thôi nhưng hôm nay lại sao lại lo lắng nhiều như vậy? mình trở thành người liên lụy hắn sao tại sao lại vậy lăng thiên xoa xoa chán đau đầu không thôi không cần phải lo lắng như vậy đâu muội từ xa đến đây nên có lý do của muội mà đưa muội trở về huyên sẽ không làm vậy đâu nhưng muội đi đến đây thì sau này phải làm sao bây giờ đây mới chính là một vấn đề thật lớn thật đau đầu tiêu nhạn tuyết nghe câu đầu tiên hắn nói vậy thì thở dài một hơi Nhẹ nhàng xoay xoay bích ngọc huyết phượng trạc trên cổ tay mà nhờn miệng cười vui vẻ. Chuyện này không cần phải nói nữa. Ai biết được sẽ phát triển trở thành dạng gì đây? Gì đây không phải là bích ngọc huyết phượng trạc của nhà Hương sao? Mùi vẫn mang theo tùy thân. Hiển nhiên Lăng Thiên nhận rõ bảo vật ra truyền của mình. Đồ vật này còn đi kèm theo một trận đánh cược thật lớn. Mặc dù bây giờ trong lòng lăng thiên không còn nghĩ đến chuyện đó nữa Vòng tay này chính là do lăng lão Nai Nai tặng cho Nhạn tuyết nên không thể rời khỏi người được rồi Tiêu nhãn tuyết trả lời rất tình trọng còn nữa câu sau nàng không biết xấu hổ nói Dù sao thì bích ngọc huyết phượng trạc này là vật duy nhất có quan hệ với huyên thì sao mùi không mang theo được Lăng thiên cười khổ một tiếng nhìn thấy bộ dáng ngây thơ của nàng như vậy nên hắn chỉ còn biết chuyển đề tài có khi nào muội nghĩ đến xu thế hiện tại cứ như vậy mà phát triển thì một ngày nào đó tiêu ra muốn thống nhất thiên hạ thì hai nhà chúng ta sẽ đối đầu với nhau đến lúc đó muội sẽ làm gì tiêu nhạn tuyết ôm chân chiếc tằm di chuyển nhẹ nhẹ trên đầu gối mà trả lời buồn bã muội không biết thật sự là không biết Một khi nghĩ đến vấn đề này khiến cho tiêu nhạn tuyết bàng hoàng vô cùng. Cho dù gia tộc có đối đãi với mình như thế nào đi nữa. Có thái độ với mình ra sao. Có bất công thì cũng là người một nhà thôi. Thân nhân của mình mình không thể nào giết được. Một lúc lâu sau mới thở dài nói. Bây giờ không còn cách nào khác hơn là phải đi một bước tính một bước. Hơn nữa Hương bây giờ đã là địch nhân của Ngọc Gia rồi sao. Mà Ngọc Băng nhan tiểu thư không phải đang ở trong phủ của Huyên sao? Chẳng lẽ Huyên sợ rằng thêm mùi vào sẽ ăn nghèo nhà Huyên hơ nghĩ đến đây đột nhiên nàng cảm giác ủy khuất, méo méo miệng. Chẳng lẽ Huyên lại bội bạc như vậy? Vừa nói vừa vuốt ve bít ngọc huyết phượng trạc trên tay mà vẻ mặt u oán vô cùng. Lăng thiên bị câu nói này của nàng làm cho giật mình suýt té ngã. Nhìn đến nha đầu kia đang ngô tình mật ý vuốt ve bảo vật gia truyền của mình rồi lại nghĩ đến lời nói của nàng khi nãy liền hiểu được ý nàng Gia truyền chi bảo của lăng ra các ngươi đang ở trong tay ta Lăng lão Nai Nai còn nói qua đồ vật này chính là dành cho con dâu của tôn tử bà Lăng thiên không biết phải nói gì chẳng lẽ thế sự thay đổi rồi Đại cô nương nào dám nói như vậy chứ Cách này gọi là chuyện gì đây Dường như tất cả nữ nhi của những thế lực đối địch với mình luôn có ngàn vạn mối quan hệ không rõ ràng Nếu là người ở bên ngoài nhìn vào thì có vẻ như mình có diễm phúc vô cùng Bên người luôn là tuyệt sắc mỹ nữ Nhưng trên thực tế mà nói thì phụ nữ chính thức thuộc về lăng thiên cũng chỉ có một người là lăng thần mà thôi Lăng thần có thể vì lăng thiên mà không chút hối hận Có một người phụ nữ như vậy thì còn cầu mong gì nữa Tỉ như là ngọc băng nhăn Thủy Thiên Nhô, Tiêu Nhãn Tuyết, kiểu Nguyệt Công Chúa dường như mỗi một người đều có một chút gì gì đó mơ hồ với mình. Cho dù là Lê Tuyết cũng có một gì đó khá xấu hổ khi cả hai gặp nhau. Biểu hiện ra ngoài mà nói thì Lê Tuyết và Lăng Thiên thì giữa hai người không có chút quan hệ huyết thống nào cả nhưng giữa hai linh hồn thân thuộc nhau kia đều hiểu rằng chuyện không đơn giản như bên ngoài. Hơn nữa Lăng Thiên cũng hiểu rõ ý nghĩ chân thật của Lê Tuyết rằng trên thế giới này cũng chỉ có hai người họ mà thôi Dường như lựa chọn hỗ trợ lẫn nhau chính là tốt nhất Chính mình là nam tử thì còn đỡ một chút nhưng Lê Tuyết thân là nữ tử muốn lựa chọn một nam nhân để ủy thác bản thân mình Thì trên thế giới này ngoại trừ Lăng Thiên ra thì Lê Tuyết cho rằng không còn một người nào có thể xứng đôi với mình cả Cho dù có một nam tử xuất sắc hơn Lăng Thiên ở trước mặt nàng nhưng trong linh hồn nàng cũng chỉ lựa chọn một mình Lăng Thiên thôi. Cho nên Lê Tuyết trong vấn đề này có vẻ rất chủ động. Chỉ vì một người si tâm bất hố còn Ngọc Băng Nhan thì đơn giản hơn nhiều lắm. Tiểu Nha đầu này đã quyết định đi theo bản thân mình rồi thì mới dám ở trước mặt hai vị trưởng lão trong gia tộc gây nháo sự như vậy. Quyết tâm này cũng là lý do khiến cho Lăng Thiên không đành lòng cô phụ. Càng cũng chi giữa hai người vốn đã có tình cảm rồi Mà bệnh của Ngọc Băng Nhan cũng cần phải phụ thuộc vào mình Điều này Ngọc Băng Nhan đã hiểu rất rõ rồi Bởi vì Ngọc Băng Nhan lựa chọn giống Lê Tuyết Chỉ vì một người mà trái tim sẽ không thay đổi gì cả Chính mình lại không thể nào tự tuyệt được Nhưng ngoại trừ ba nàng ra thì những người còn lại đều ở những vị trí rất khó xử Vốn đang đau đầu thì đột nhiên xuất hiện một tiêu nhãn tuyết khiến cho việc này giống như bầu trời tuyết lại cho thêm sương lạnh vào Kiểu nguyệt công chúa được tứ hôn Mặc dù bản thân mình đánh long tường ngô ngốc Hắn cũng là người ngoài nhưng dù sao nàng ta cũng có họ hàng gần với mình Chính là con ruột của cô cô nữa Chuyện này cần phải xem thử lăng lão phu nhân suy nghĩ ra sao Mà với tình cảnh trước mắt của kiểu Nguyệt Công Chúa mà nói thì chỉ cần Lăng Thiên nói một câu Ta không cần nàng Thậm chí nàng không thể gả cho Lăng Thiên đi nữa thì nàng sẽ không cưới một ai hết Phòng chừng ngay sau đó chấm dứt tính mạng Lăng Thiên tự hỏi hắn không thể nào làm chuyện này được quá mức tàn nhẫn Nhưng nếu chấp nhận nàng thì rồi sao Phụ thân của nàng là do tự tay mình làm ra như bây giờ, hơn nữa cuối cùng còn bị biến thành người điên Đến lúc đó sao có thể sinh sống chung được Chiếm gia nghiệp của người ta, đánh phụ thân người ta không còn gì rồi lại lấy con gái của hắn về làm vợ Đột nhiên lăng thiên cảm giác mình hơi hơi giống du côn Về phần thủy thiên nhu thì lăng thiên lại càng đau đầu hơn Nhất là sau khi nhận được tin tức của Lăng Thần thông qua Thủy Tinh lâu truyền đến thì đầu của Lăng Thiên như to ra hơn gấp đôi Kế hoạch điên cuồng mà lại ngây thơ kia chỉ có thể do Lăng Thần nghĩ ra thôi Hơn nữa Lăng Thần chẳng những có kế hoạch rồi mà còn bắt đầu hành động nữa Cho dù Lăng Thiên cố tình ngưng kế hoạch này lại thì đã không còn kịp nữa rồi Vốn Lăng Thiên cho sau khi nhận được tin kia liền tức giận gửi tin về để cho nàng đình chỉ kế hoạch điên cuồng kia nhưng không biết tại sao tin tức còn chưa đến nữa. Với sự hiểu rõ của Lăng Thiên về Lăng Thần thì kế hoạch lớn như vậy lệnh sẽ không chấp nhận được. Điều này khiến cho Lăng Thiên hận nghiến sang nghiến lợi. Âm thầm hạ quyết tâm sau khi mình trở về nhất định phải chăm sóc cho cái mông trắng trẻo kia mới được. Nhưng bây giờ mình đang ở xa. Vô luận lăng thần hành động như thế nào đi nữa thì mình không thể làm được gì cả Mấy năm nay lăng thần luôn phụ thuộc vào mình Nhưng trong lòng cũng có chút ít ý kiến của riêng mình Hôm nay toàn quyền đã nằm trong tay rồi Thì thực lực và tâm ký của nàng ngày càng phát triển mạnh hơn Từ những tin tức gần đây truyền đến Thì xem ra nha đầu kia đã có năng lực thống lĩnh tất cả Thủ đoạn làm việc dứt khoát không chút dây dưa nào cả Có một chút phong phạm của lăng thiên Từ điểm này suy đoán thì Lăng Thiên đoán rằng sớm có ngày phát triển tiến vào nhóm nhân vật quyền lực số 1 trên đại lục. Mà một câu nói của Lăng Thần đã nói rõ quan điểm của nàng. Tương lai của công tử chính là Hoàng đế, mà Hoàng đế thì sao không có phi tử được? Nếu có thể thông qua chút phi tử kia mà có thể hoàn thành nhanh chóng sự nghiệp thống nhất thiên hạ thì một chút thủ đoạn kia có là gì? Vì thành đại sự tốt nhất không nên câu nể tiểu tiết. Sử dụng một chút thủ đoạn so với hai nhà đánh đấm nhau thì cách nào ngon hơn Suy nghĩ như vậy nên lăng thần cảm giác được quyết định của mình chính xác, phi thường chính xác Lăng thiên đau đầu không thôi Đột nhiên hắn phát hiện thời gian của mình ở kiếp trước còn chưa có tâm tình yêu đương Mà hôm nay trên thế giới này mặc dù mỹ nữ như mây Nhưng chính mình lại không có bao nhiêu cơ hội nói chuyện yêu đương cả Thậm chí hậu cung của chính mình cũng phải do phụ nữ của mình chuẩn bị nữa Đây là chuyện gì?